Tiếp theo, dựa vào lộ ở bên ngoài tay phải cùng trong tay hòn đá, nàng đem che lại đàm khẩu khối băng dùng sức gõ nát. Tuy rằng sắc bén khối băng tạp bị thương nàng mặt cùng cánh tay, nhưng là nàng cũng rốt cuộc thấy được sinh hy vọng. Rất nhiều rất nhiều năm lúc sau, mỗi khi Lâm Thanh Khê nhớ tới nàng cùng Hạ Vân ở băng đàm trải qua hết thảy liền cảm thấy vạn phần may mắn. Nếu không phải ánh mặt trời vừa vặn đem che lại đàm khẩu khối băng chiếu xả ra một cái cửa động, nếu không phải đem nàng ném vào băng đàm người không có để ý cái kia cửa động. Như vậy nàng cùng Hà Vân làm một chút sinh hy vọng đều không có, cũng liền không có sau lại càng vì xuất sắc nhân sinh chuyện xưa. Hao hết trong thân thể cuối cùng một tia sư lực, hai người rốt cuộc từ băng đàm khẩu bỏ ra tới, sau đó đều té xỉu ở đàm bên miệng, là ban đêm lang tiếng hô đem hai người từ trong bóng đêm lại lần nữa bừng tỉnh. Hà Vân, ngươi có khỏe không? Hiện tại hai người không có võ. Công! Cũng may Lâm Thanh Khê ở bị soát người phía trước, ăn vào nguyễn cân tán giải dược, nếu không nàng là bỏ không ra. Ta không có việc gì, nha đầu ngốc, ngươi đâu. hà Vân chống đỡ thân thể đứng lên, đem Lâm Thanh Khê hướng bên cạnh dịch một chút, sau đó ở đàm khẩu phụ cận lại tìm một cái cùng Lâm Thanh Khê đánh nát cái kia khối băng kém không lớn khối băng, một lần nữa cái ở đàm khẩu thượng. Tiếp theo, hai người miễn cưỡng dựa vào một cái đại thụ làm thượng nghỉ ngơi chung quanh vẫn là từng trận hàng ý, nhưng là so băng trong đàm khá hơn nhiều. Này rốt cuộc là địa phương nào? Bốn phía đen thủi lùi, nơi xa chuyển đến từng đợt mà tiếng sói chu. Đây là ngàn băng sân, đỉnh núi hàng năm băng tuyết bao trùm. Nơi này là chính cực đại lục thượng một cái không chấp mắt tiểu quốc địa phương, tới gần ngô quốc. Hà Vân nói, kia chúng ta nếu muốn biện pháp chạy nhanh rời đi nơi này, ta sợ vu thu nguyệt tới lúc sau phát hiện chúng ta chạy đi định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đúng rồi, ngươi chạy nhanh uống một ngụm ta huyết, như vậy ngươi trong cơ thể trăm dặm hương liền sẽ giải trừ. Lâm thanh khê chạy nhanh vươn ban đầu bị chính mình cắt vỡ thủ đoạn cấp Hà Vân. Vu thu nguyệt một chốc sẽ không phát hiện chúng ta đào tẩu, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo tồn thể lực. Trăm dặm hương độc tổng hội có biện pháp giải, Hà Vân lại luyến tiếc uống lâm thanh khê huyết. Hai người lẫn nhau đỡ đứng dậy, sau đó chậm rãi. Hướng tới ngàn băng sơn dưới chân núi đi đến, tuy rằng trong bóng đêm thấy không rõ lộ, nhưng là bởi vì có lớp băng phản xạ ra ánh sáng, nhưng ngả lảo đảo hai người cuối cùng không ra cái gì ngoài ý muốn đi rồi một đêm. Đói khổ lạnh leo hai người cuối cùng tránh ở chân núi một cái phá trong động nghỉ ngơi một ngày, đói bụng ăn chút giá quả, uống lên liền uống điểm tích góp xương sớm, hai người cũng không dám nhóm lửa, hơi chút có điểm sư lực lúc sau liền tiếp tục lên đường. Hôm nay... Hai người hóa trang thành một đôi bình thường nông gia phu thê đi vào một cái xa xôi chấn nhỏ thượng. Hạ Vân nói cho Lâm Thanh Khê cái này tiểu quốc kêu Bắc quốc, bởi vì là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại bám vào ngô quốc, cho nên quốc nội đảo còn xem như an bình. Hai người đều ở ý đồ liên hệ thượng chính mình người, nhưng là Bắc quốc ở chính cực đại lục quá không chớp mắt, ai đều không thể tưởng được Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê sẽ bị vu thu nguyệt bắt được cái này địa. Phương giấu đi. Hiện tại hai người thuộc Hà cùng linh tộc người đều đi Khải Hiên Quốc tìm hiểu tin tức cùng nghĩ cách cứu viện hai người, ai làm thượng quan huy ngưng hiện tại đã biến thành Khải Hiên Quốc quốc quân sủng phi, mà hỏa võ mấy người lại tận mắt nhìn thấy đến nàng đem Lâm Thanh Khê cấp mang đi. Bởi vì hôm nay là chợ, cho nên chấn nhỏ thượng còn tính náo nhiệt, hiện tại Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê hai người trừ bỏ vô pháp sử dụng nội lực, không sai biệt lắm đều hào. Mà Lâm Thanh Khê cũng cưỡng bức Hà Vân uống xong trăm dặm hương, giải dược. Hai người trên người đều không có bạc. Cũng may Lâm Thanh Khê hiểu được bối phương thuốc. Bằng vào hai chương phương thuốc, nàng cùng Hà Vân lúc này mới có lên đường bạc. Ở chợ thượng mua một chút lương khô, hai người chuẩn bị mua con ngựa chạy nhanh rời đi bắc quốc. Lại ở thời điểm này phát hiện bọn họ bị người theo dõi, là một cái hắc y hắc mũ nam nhân. Hơn nữa như thế nào đều cảm giác là vu tộc. Người Hà vân cùng lâm thanh khê nghĩ cách ném ra người nọ, sau đó trốn đến chấn nhỏ ngoại pha miếu, nhưng vẫn là bị hắn tìm được rồi. Các ngươi không cần trốn rồi, ta sẽ không thương tổn của các ngươi, xuất hiện đi. Người nói chuyện thanh âm có chút già nua cùng khàn khàn, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở pha miếu, màu đen áo choàng mũ đem hắn cả khuôn mặt đều che khuất. Là phúc không phải hoa, là hoa tránh không khỏi. Hà vân cùng lâm thanh khê cũng biết hiện tại bọn họ không phải. Đối phương đối thủ, cho dù chết, cũng muốn bị chết bằng phẳng. Vì thế hai người tay cầm tay đi ra. Hà Vân đem lâm thanh khê hộ ở sau người, nhìn ngồi dưới đất thần bí hắc y nhân hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi bị vu thu nguyệt phong bế nội lực, liền tính ngươi là linh tộc người, cũng là không giải được, ngược lại sẽ hại người hại mình. Các ngươi hai cái ngồi xuống. Kẻ thần bí thanh âm bình tĩnh, mũ lộ ra hắn một chút hoa dâm đầu tóc, ngươi muốn giết cứ giết, không cần nhiều như vậy vô nghĩa. Nhìn đến trước mắt kẻ thần bí lâm thanh khê trong lòng thực khẩn trương, chỉ nghe kẻ thần bí thở dài một tiếng, từ to rộng ống tay áo lấy ra một cái nho nhỏ chuông gió, dơ lên đối lâm thanh khê nói: tiểu cô nương, ngươi còn nhận được thứ này sao? Đây là vu tộc vu linh, ngươi là vu tộc người nào? Lâm Thanh Khê đương nhiên nhận được trong tay hắn đồ vật. Năm đó Vu Phượng Nhi lần đầu tiên đến Lâm Gia thôn thời điểm, y quán trên cửa liền dắt như vậy một cái chuông gió. Sau lại nàng biết được cái này chuông gió là Vu Tộc Vu Linh chuyên môn dùng để thu hồn định phách. Ta là Vu Tộc người nào không quan trọng, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy này Vu Linh là ở khi nào? Kẻ thần bí kiên nhẫn hỏi. Vì Vu Tộc tộc nhân truyền thừa. Hắn như thế hao tổn tâm huyết Chính là hắn những cái đó con cháu thật sự là làm hắn quá thất vọng rồi Lâm thanh khê không gió kẻ thần Bí vì cái gì như vậy hỏi Nàng lại cẩn thận mà nhìn hắn trong tay chuông gió khổ nghĩ Vẫn là không nghĩ tới Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua Kẻ thần bí trong tay chuông gió vang lên Đột nhiên, lâm thanh khê nhớ tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy này vu Linh là ở khi nào Chính là nàng ở sân bay chờ cơ thời điểm Nâng dậy một cái té ngã ở nàng trước mặt tiểu Nam Hải, sau đó cái kia tiểu Nam Hải liền đem một cái tiểu chuông gió đưa cho nàng làm tạ lễ. Cái kia tiểu chuông gió, cùng lúc này kẻ thần bí trong tay vu linh giống nhau như đúc, hoặc là nói căn bản là là cùng cái. Kia nàng trọng sinh ở dị thế, có phải hay không căn bản không phải chính mình đi rồi cái gì cứ chó vận cùng ngẫu nhiên, mà là người khác dự mưu nghĩ đến chính mình cho tới nay mới thôi hết thảy đều là người khác thao túng mà thành. Lâm Thanh Khê liền không rét mà run. Là ngươi dẫn ta tới nơi này. Lâm Thanh Khê thử thăm dò hỏi, nàng hy vọng hắn trả lời, không phải. Là, dị. Thế trọng sinh trùng hợp căn bản không tồn tại, ngươi là bị này vu linh lựa chọn người. Là nó làm ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi thiếu nó một mạng, cũng thiếu ta một mạng. Hắn cùng trong tay vu linh là bảo hộ vu tộc, thần hộ mệnh, nhưng là vu tộc vận số đem tận tộc nhân tâm ma tần sinh, dùng vu thuật hại người liên hồi vu tộc sắp đã đến diệt vong, hiện tại hắn chỉ có tấn cuối cùng một chút sư lực, hy vọng vu linh lựa chọn người có thể bảo hộ những cái đó. Vô tội vu tộc tộc nhân Không, ngươi nói sai rồi, ta không nợ ngươi cái gì, cũng không nợ ngươi trong tay vu linh cái gì, tương phản là các ngươi thiếu ta. Ta trước nay không cho các ngươi cứu ta, là các ngươi tự chủ trương. Lâm Thanh Khê tức giận mà nói, mặc kệ ngươi là tự nguyện vẫn là bị bắt, ở chỗ này, ngươi có tân sinh hoạt, nếu không có lúc ban đầu bắt đầu, cũng liền không có ngươi hiện tại trải qua hết thảy. nếu một lần nữa làm ngươi tuyển, ngươi là tuyển lưu tại. Nơi đó, vẫn là nơi này. Kẻ thần bí cũng không có buồn bực, hắn thực mau đem vô pháp lại bảo hộ vu tộc cũng chịu đựng không được vu tộc một ít người đem toàn bộ vu tộc mang nhập tuyệt cảnh trước mắt hai người là hắn duy nhất hy vọng hà vân không có nghe minh bạch kẻ thần bí đối lâm thanh khê lời nói nhưng là hắn biết lâm thanh khê nhất định là nghe minh bạch bởi vì hắn nhìn đến lâm thanh khê cả người đều ngốc lăng ở tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi kẻ thần bí vấn đề lâm thanh khê không thể không thừa nhận mặc kệ nàng là bởi vì cái gì từ lâm tâm an trở thành lâm thanh khê so với lâm tâm an nàng đều càng thích lâm thanh khê thân Phật tuy rằng ở dị thế nàng đã trải qua quá nhiều suy sụp cùng chắc trở, rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng nàng cũng đồng dạng thu hoạch rất nhiều tốt đẹp càng có đời trước như thế nào đều khẩn cầu không tới thân tình huống chi hiện tại bên người nàng còn có một cái thật sâu ái nam nhân liền tính làm nàng một lần nữa lựa chọn nàng cũng nhất định sẽ tuyển làm cổ đại lâm thanh khê mà không phải hiện đại lâm tâm an Ở chỗ này, nàng cảm thấy càng vui sướng, càng phong phú, càng hạnh phúc. Ngươi nói cho ta này đó, đến tột cùng là muốn cho ta làm cái gì, muốn ta đem mệnh còn cho ngươi sao? Lâm Thanh Khê tưởng biết rõ ràng trước mắt người đến tột cùng muốn cho nàng làm cái gì. Kẻ thần bí lắc đầu, ngươi mệnh từ ngươi ở dị thế mở mắt ra kia một khắc, cũng đã nắm giữ. Ở chính ngươi trong tay, ta sở dĩ nói cho ngươi tiền căn. Là bởi vì muốn cho ngươi cho ta một cái kết quả, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu, liền tính hoàn lại ân tình đi. Thỉnh cầu gì? Nói đến cùng, chính mình có thể biến thành lâm thanh khê cũng là vì trước mắt người, này phân ân tình nàng là hẳn là còn. Thay ta cùng vu linh bảo vệ vu tộc những cái đó vô tội tộc nhân, làm cho bọn họ có thể quá thượng bình tinh tưởng hòa nhật tử. Kẻ thần bí nói, vì... Cái gì là ta? Nàng cùng vu tộc là kẻ thù Làm nàng tới bảo hộ chính mình kẻ thù Đây chính là có chút khó làm Bởi vì ngươi là duy nhất một cái vu tộc tính không ra mệnh cách người Cũng bởi vì ta có thể thỉnh cầu người chỉ có ngươi một cái Kẻ thần bí bất đắc dĩ mà nói Có mấy người ta là nhất định phải giết Chỉ cần vu tộc tộc nhân khác không đối ta đuổi tận giết tuyệt Ta cũng sẽ cho bọn hắn lưu một con đường sống Kỳ thật, Lâm Thanh Khê biết chính mình hiện tại Chân chính phải đối phó chính là vu thu nguyệt mẹ con, chỉ cần những cái đó vu tộc tộc nhân không thương tổn nàng, nàng cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Vu Linh lựa chọn người định là không sai, kẻ thần bí nghĩ, chính mình rốt cuộc có thể yên tâm mà rời đi. Tiếp theo, kẻ thần bí lại làm lâm thanh khê cùng Hà Vân ở trước mặt hắn ngồi xuống, hắn cấp hai người giải khai bị phong bế nội lực, đồng thời uy hai người từng người ăn xong một viên. Thuốc viên, về sau vu tộc tộc nhân hạ bất luận cái gì độc đối với bọn họ hai cái tơi nói đều là vô dụng. Đồng thời, này viên thuốc viên cũng đem hạ vân trong cơ thể sở hữu tàn độc thanh trừ sạch sẽ. Có thể nói, lần này nương lâm thanh khê quang, hắn nhờ hòa được phúc. Giờ phút này, đang ở Khải Hiên Quốc trong Hoàng Cung Tương nhận vu thu nguyệt, vu phượng nhi mẹ con còn không biết ở tương lai một ngày nào đó. Đúng là các nàng vu tộc, bảo hộ thần, nương lâm thanh khê cùng hạ. Vân tay, đem các nàng này đó vu tộc bại hoại đưa vào địa ngục. Kẻ thần bị rời đi, thân thể hoàn toàn khang phục Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân cũng rời đi bắt cuộng. Hơn nữa từ ăn kẻ thần bí thuốc viên lúc sau, bọn họ đều cảm thấy chính mình nội công tựa hồ càng tốt hơn. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân mất tích có hơn phân nửa tháng, cũng may bên kia lánh danh dương cùng trúc hương giấu vô cùng. Bên này linh tộc người cũng không có quá kinh động hải đảo thượng linh tộc tộc nhân. Đương... Biết được Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đã trở lại Bình Châu thời điểm, sở hữu vì bọn họ lo lắng người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa, Lâm Thanh Khê còn biết ở nàng cùng Hà Vân mất tích không thấy thời điểm. Hỏa Long dẫn người đem ngô quốc Thượng Quan Huy ngưng công chúa phủ cấp thiêu, linh tộc người trực tiếp đi khải hiên quốc hoàng cung đem Thượng Quan Huy ngưng cấp trói đi rồi. Thượng Quan Huy ngưng bị tra tấn đến nửa chết nửa sống, cuối cùng thổ lộ Hà Vân cùng Lâm. Thanh Khê tin tức chính là đương linh tộc người chạy đến ngàn băng sơn thời điểm Hà Vân cùng lâm thanh khê đã sớm rời đi đã biết Hà Vân còn sống linh tộc người rốt cuộc yên tâm nhưng là thượng quan huy ngưng cùng vu thu nguyệt hoàn toàn chọc giận bọn họ từ Hà Vân lần này xảy ra chuyện bắt đầu chính cực đại lục thượng xuất hiện linh tộc tộc nhân bắt đầu nhiều lên thành chủ đại nhân ngài nhưng rốt cuộc đã trở lại ngài nếu là lại không trở lại Hà quan cái này thượng nhân đầu liền khó giữ được lãnh Danh Dương ở thành chủ phủ nhìn thấy Lâm Thanh Khê liền bắt đầu tố khổ. Làm sao vậy? Thanh Thanh sẵn sàng mà tắm rửa một cái, Lâm Thanh Khê vừa mới chuẩn bị muốn triệu kiến Lánh Danh Dương, hắn liền chạy tới. Hoàng thượng bí chỉ đều hạ vài đạo, nói là ngài kia 500 vạn cân lương thực, khi nào cho hắn đưa đến trong kinh đi. Lâm Thanh Khê không ở trong khoảng thời gian này, Lánh Danh Dương một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lương thực hạt mẹ thu hoạch vụ thu, thương nhân vào thành từ từ, không một sự kiện không cho hắn nhọc lòng Bình Châu thu hoạch vụ thu không phải đã đều kết thúc sao bà tánh lương thực còn không có giao đi lên sao Lâm Thanh Khê nhàn rỗi thời điểm đi Bình Châu ngoài ruộng xem xét quá những cái đó lúa mạch mọc cực hảo 500 vạn cân lương thực căn bản là không phải vấn đề lớn tất cả đều giao lên đây dựa theo ngài ban đầu nói bà tánh một mẫu đất chỉ thu 10 cân lương thực Thương gia phú hộ một mẫu đất thu 20 cân lương thực, bởi vì Bình Châu dân cư mấy năm nay giảm bớt rất nhiều, năm nay cải ruộng cũng không nhiều, nhưng là ở thành chủ đại nhân Ngài Anh Minh lãnh đạo dưới, chúng ta vẫn là thu đi lên 800 vạn cân lương thực. Lánh danh dương vui dạo rực mà nói, tất nhiên như vậy, ngươi trực tiếp đem 500 vạn cân lương thực cấp hoàng thượng đưa đến kinh thành không phải được rồi, dư lại 300 vạn cân lưu làm tồn lương, lấy bị sử dụng sau này. Nếu lương thực đủ rồi, nàng cũng coi như hoàn thành hoàng đế công đạo nhiệm vụ, hiện giờ Bình Châu Phủ Thành lại trở nên náo nhiệt phồn hoa lên, xem ra nàng sang năm liền có thể đổi địa phương. Đại nhân, hoàng thượng làm ngài tự mình cấp đưa đi, không phải lánh danh dương không nghĩ đi, là phía trên chủ tử có lệnh, này lương thực nhất định phải lâm thanh khê tự mình đi đưa. Ta đã biết, tự mình đi liền tự mình đi đi, ai làm hoàng đế là lão đại, nàng chỉ là cái tiểu binh. Chỉ là, lâm thanh khê không nghĩ tới, nàng lúc này đây vào kinh đưa lương, sở hoài cái này hoàng đế lại chân chân chính chính mà cho nàng ra một đạo nan để, làm nàng ở đối mặt sở huyền cùng Hà Vân khi trở nên tiến thoái lưỡng nan. Một vòng trăng bạc giống như thế gian này lớn nhất một chản đèn sáng chiếu dọi ở hắc ám thế giới bên trong, rộng lớn màn đêm phía trên là mấy viên có chút tịch liêu ngôi sao, hùng vĩ đổ sổ cung điện lặng lặng mà đứng sừng sứng ở lượt hiện lạnh lẽo. Bóng đêm dưới, ngự thư phòng lượng ra ánh đèn lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, giờ phút này hoàng đế sở hoài ngồi ở long án thư mặt sau, lục chí minh, lâm thanh khê thầy trò đứng ở án thư phía trước. Lâm thanh khê là sáng sớm đi vào kinh thành, 500 vạn cân lương thực đã bị hoàng đế phái quan viên tiếp đi rồi, hiện tại hẳn là đã bỏ vào quốc khố bên trong. Hoàng đế còn không có triệu kiến nàng, cho nên nàng còn không thể lập tức ly kinh, lại không nghĩ rằng đại buổi tối lục trí... Minh tự mình mang nàng vào hoàng cung Bình Châu sự tình hẳn là sớm Có người hội báo cho hoàng đế Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy sở hoài Làm chính mình tự mình chạy này Một chuyến có mục đích riêng Không phải là vì nàng kéo dài mẫu đơn thủy linh cao Đưa vào cung sự tình đi Lâm Thanh Khê Chấm muốn mẫu đơn thủy linh cao Khi nào đưa vào cung tới Quả nhiên, sở hoài ở dò hỏi Bình Châu một chút sự tình lúc sau Hỏi thủy linh cao sự tình Khải tấu hoàng thượng, mẫu đơn thủy Linh cao vốn là không nhiều lắm Thần cũng chỉ có một trăm bình Mới vừa một lấy ra tới liền bán hết Thần là quan Cũng là thương Quan có quan đạo Thương cũng có thương quy Bình châu muốn phát triển Không thể làm đặc thù Xem ra Này hoàng đế thật đúng là vì thủy linh cao sự tình Lâm thanh khê tâm hơi chút yên ổn một ít Ý của ngươi là nói chấm cái này Quốc quân còn không bằng một cái thương nhân Sở hoài mặt trầm xuống dưới Lâm thanh khê chạy nhanh quỳ xuống đất Nói, thần tuyệt không ý này Còn thỉnh hoàng thượng không cần hiểu lầm Hoàng thượng, ngài là vua của một nước Thiên hạ sĩ nông công thương đều là ngài con dân Ngài hẳn là vì con dân làm gương tốt Không thể lấy quyền áp người Khê nhi, không thể lỗ mãng Hoàng thượng, khê nhi nàng tuổi còn nhỏ Còn thỉnh hoàng thượng thứ nàng không lựa lời chi tội Lục Chí minh cũng chạy nhanh quỳ xuống Này khê nhi lá gan là càng lúc càng lớn, liền hoàng đế mặt mũi cũng không cho. Tuổi còn nhỏ, nàng đều mau 18 tuổi, nữ tử giống nàng tuổi này đã sớm thành hôn sinh con, không nhỏ. Sở hoài không nhanh không chậm mà nhìn quỳ trên mặt đất hai người nói, Lục Chí Minh cùng Lâm Thanh Khê trong lòng đều là, lục bộ, một tiếng, hoàng đế vì cái gì đột nhiên nhắc tới, thành hôn, việc. Hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lục ái khanh, ngươi trước tiên lui hà đi, chăm còn có việc muốn cùng nha đầu này đơn độc nói. Lâm thanh khê năng lực hắn đã sớm. Biết, giống như vậy nhân tài tuy là nữ tử, nhưng giống nhau nhưng kham trọng dụng, chỉ là, nàng tâm đến tột cùng có thể lưu tại sở quốc bao lâu đâu. Thần tuân chỉ, Lục Chí minh ngẩn đầu nhìn thoáng qua mặt vua biểu tình mà hoàng đế, lại nhìn nhìn chính mình quỳ gối bên cạnh đồ đệ, lúc này mới đứng dậy lui ra, không biết. Lâm Thanh Khê này một quan có thể hay không qua đi, nàng nhưng ngàn vạn không cần lỗ mãng. Lục Chí Minh lui ra lúc sau, sở hoài liền lấy ra một đạo chỗ. chống thánh chỉ, ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng mà viết, mà quỷ trên mặt đất Lâm Thanh Khê không có hoàng đế mệnh lệnh cũng không thể đứng dậy. Cứ như vậy, ngự thư phòng Lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong, Lâm Thanh Khê cũng không nóng nảy, so kiên nhẫn nàng nhưng không kém, cùng lắm thì quỷ đến bình minh. Sở hoài cái này hoàng đế thật đúng là keo kiệt, còn không phải là mấy bình thủy linh cao sao. Hắn chưa cho tiền, nàng nhưng không tặng không. Ngươi liền không hiếu kỳ. Chấm ở viết cái gì? Sở hoài không có ngẩn đầu, vẫn như cũ nắm bút cứng cáp hữu lực mà viết. Nàng đương nhiên tò mò, chính là, nàng chỉ là cái nông nữ. Hoàng đế ở viết cái gì, nàng lại quản không được, lại nói chính là tò mò cũng không thể nói. Cho nên, Lâm Thanh Khê thực kính cẩn nghe theo mà lắc đầu, chấm ở viết tứ hôn thánh chỉ, sở hoài ngẩn đầu nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Lâm Thanh Khê, Ngươi. Lâm Thanh Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở hoài, trong ánh, mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng tứ hôn thánh chỉ, này hoàng đế có lầm hay không, ở chỗ này hạt điểm cái gì uyên ương phổ, nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện gả cho người khác, thần còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần, Không gả, nàng chính là cả đời làm gái lỡ thì, cũng không cần gả cho một cái không thích nam nhân, hoàng đế tứ hôn cũng không hảo xử. Ngươi không hỏi xem chấm làm ngươi gả cho ai liền kháng mệnh. Lâm thanh khê, ngươi tuy rằng có năng lực, nhưng chấm muốn ngươi cùng ngươi chín tộc mệnh, cũng chỉ là một câu sự tình. Đối với chấm an bài ngươi tốt nhất phục tùng, nếu không đại giới ngươi cũng là phó không dậy nổi. Sở hoài lánh lệ mà nói, hắn là hoàng đế. Là vua của một nước, có trời sinh hoàng đế uy nghiêm, không ai có thể tùy ý phản kháng quyết định của hắn. Hoàng thượng, ngài muốn thần cùng thần chín tộc mệnh thật là thực dễ dàng, nhưng thần không phải ngài trong tay tùy ý thao túng dối gỗ cờ hòa tử, ta lâm. Thanh khê là nông gia xuất thân nữ nhi không có sai, ở hoàng thượng trong mắt, chúng ta này đó bá tánh mệnh tiện hèn mọn giống như cỏ rác, người đương quyền một câu liền có thể làm chúng ta muốn sinh muốn chết. Hoàng thượng không cần luôn là lấy thanh khê chín tộc uy hiếp, ngài muốn giết cứ giết đi, bọn họ nếu oán liền oán chính mình sinh không gặp thời. Lâm thanh khê chịu đủ rồi bị sở hoài uy hiếp. tuy rằng đảm nhiệm nhất phẩm nữ quan là bị sở hoài hiếp bức, nhưng nàng là... Chính mình đánh trong lòng muốn vì sở quốc bá tánh làm một chút sự tình, cho nên mới sẽ như vậy tận lực mà phát triển Bình Châu. Hiện tại, sở hoài thế nhưng còn muốn mượn này làm nàng đáp ứng hôn sự. Thật đương nàng Lâm Thanh Khê không có một chút tính tình sao. Nghe ra Lâm Thanh Khê tức giận cùng phản kháng, sở hoài cũng nổi giận. Lâm Thanh Khê, ngươi thật to gan, thế nhưng như thế cũng chấm nói chuyện. Hoàng thượng, ngài làm ta đi bình châu trợ giúp nơi đó bá tánh, ta. Lâm Thanh Khê nhìn ra ngài không phải cái hôn quân, ngài trong lòng có sở quốc bá tánh, ngài cho tới nay mới thôi sở làm này hết thảy cũng không gần là vì bảo vệ ngài ngôi vị hoàng đế, cho nên... Ta lâm thanh khê nguyện ý tận lực giúp ngài làm sở quốc bá tánh nhật tử hào quá một ít. Ngài cho ta tứ hôn, đơn giản cũng là làm ta đối ngài trung thành, đối sở quốc trung thành. Ta lâm thanh khê thề, sinh thời sẽ tẫn ta có khả năng làm càng nhiều sở quốc bá tánh quá tốt nhất một ít. Sinh hoạt, chỉ là, này tứ hôn ta thật đến không thể đáp ứng. Vì chính mình hôn nhân tự do, nàng nguyện ý cùng sở hoài tiến hành một hồi, giao dịch. Nguyện ý vận dụng chính mình sở hữu trí tuệ Tới trợ giúp sở quốc bá tánh Sở hoài không nghĩ tới lâm thanh khê Sẽ đem nói đến như vậy trắng ra Không sai Hắn là muốn cho nàng tấn này có khả năng Tới trợ giúp sở quốc bá tánh Sở quốc tới rồi hắn sở hoài này Một thế hệ tuyệt đối không thể diệt vong Nếu không hắn không mặt mũi đi Gặp sở ra liệt tổ liệt tông Chỉ là hắn cũng thiếu Một người khác rất nhiều Làm phụ thân hắn cũng rất muốn bồi thường Nếu có thể đẹp cả đôi đằng chẳng phải là kết cục tốt nhất. Liền tính này tứ hôn đối tượng là chấm nhi tử sở huyền, ngươi cũng không đáp ứng. Sở hoài thanh âm biến nhu một ít, còn có một chút bất đắc dĩ. Lâm thanh khê ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ sở hoài phải cho nàng cùng sở huyền tứ hôn? Nhìn ngốc lăng lâm thanh khê, sở hoài nghĩ chuyện này có lẽ thật. Đến có thể thành, hắn biết chính mình nhi tử sở huyền thực ái trước mắt nữ tử, lục trí minh cũng nói bọn họ sư huynh muội cảm tình thực hào, Lúc trước, sở huyền bị thương, lâm thanh khê chính là không quan tâm mà đi biên cương chiếu cô quá hắn, còn giúp hắn giết rớt quả luân vương ra, hơn nữa sở tinh diệu đã chết lúc sau, nàng lại ở vệ vương phủ vẫn luôn an ủi hắn. Chuyện này chính là rất nhiều người đều biết đến, nếu chỉ là đơn thuần sư huynh mỗi quan hệ, bọn họ cảm tình. Tại sao lại như vậy thâm hậu, hơn nữa hai người quen biết đã 10 năm, 10 năm cảm tình nhất định là thường nhân sở so ra kém, Đang lúc sở hoài càng ngày càng xác định sở huyền cùng lâm thanh khê là nhất thích hợp kết hợp khi lâm thanh khê dùng kiên định thanh âm nói cho hắn. Hoàng thượng, liền tính tứ hôn đối tượng là vệ huyền ca, ta cũng không đáp ứng, ta không gả hắn. Liền tính biết rõ sở huyền biết lúc sau sẽ thực thương tâm cùng thất vọng, nàng cũng không thể đáp. Ứng, nàng đối hắn là có tình nghĩa, nhưng là cái loại này tình nghĩa còn không thể xưng là là tình yêu, nàng rất rõ ràng. Chính mình hiện tại ái nam nhân là Hà Vân, không phải sở huyền. Đối với sở huyền, nàng có thương tiếc, có đồng tình, có tín nhiệm, cũng có thích, nhưng là này đó không phải nam nữ chi gian tình yêu. Tình yêu là tốt đẹp cùng không có lý do gì, mà loại này ngọt ngào tốt đẹp, nàng chỉ ở Hà Vân một thân người thân trên gặp qua. Vì cái gì? Các ngươi hai cái. Cảm tình không phải luôn luôn đều thực hào. Vì ngươi, hắn cho tới nay mới thôi bên người chưa từng có một nữ nhân, còn vì ngươi cự tuyệt ngụy ra thiên kim, hắn trong lòng nhưng chỉ có ngươi này một nữ nhân. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn nhẫn tâm mà rời bỏ hắn sao? Sở hoài đau lòng hỏi, hắn không phải một cái hạ phụ thân, năm đó làm hại sở huyền còn tuổi nhỏ liền chịu đủ chắc trở, sau lại càng bởi vì hắn thành kiến, hại chết thân từ sở lĩnh hạc người một nhà. Sở lĩnh hạc vẫn luôn là sở huyền trong lòng chống đỡ sở hoài biết sở huyền chưa từng có đem chính mình cùng hắn mặt khác nhi nữ trở thành người nhà ở hắn cảm nhận chung người nhà của hắn chỉ có sở lĩnh hạt người một nhà cùng lâm thanh khê hiện tại hắn liền dư lại lâm thanh khê một người cho nên làm một cái muốn bồi thường phụ thân hắn hắn rất muốn hoàn thành sở huyền tâm nguyện làm hắn cùng âu yếm nữ nhân cùng nhau song túc song phi chỉ là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình lâm Thanh khê đối hắn là có tình có nghĩa, chỉ là này, tình, cùng, nghĩa, lại không phải sở huyền chân chính muốn. Hoàng thượng, ta sẽ không rời bỏ vệ huyền ca, nhưng ta cũng không thể gả cho hắn. Ta có thể trở thành hắn bằng hữu cùng người nhà, nhưng ta nhưng ta thành không được hắn thê tử. Ta ái người không phải hắn, liền tính ta cùng hắn ở bên nhau, chúng ta hai cái cũng sẽ không hạnh phúc. Đồng tình cùng ái không phải một chuyện, lâm thanh khê có thể không chút nào suy. Xét mà cấp sở huyền rất nhiều đồ vật, nhưng duy độc cấp không được hắn tình yêu. Hiện tại không yêu, một ngày nào đó sẽ yêu, ngươi có thể nếm thử đi yêu hắn. Tuy rằng hắn quý vì vương gia, nhưng là hắn này trước nửa đời quá khổ. Ta không hy vọng hắn này tuổi già bởi vì ngươi càng khổ. Lâm Thanh Khê, chấm hy vọng ngươi hảo hảo suy xét một chút, không cần hiện tại liền hồi đáp chấm. Chấm không phải lấy vua của một nước quyền lực đang ép ngươi, chỉ là lấy một cái phụ thân thân. Phận tới thỉnh cầu ngươi, thỉnh cầu ngươi cho ta nhi tử một cái hạnh phúc cơ hội. Sở hoài cảm thấy chính mình già rồi, hắn không vì sở huyền đã làm cái gì, kỳ vọng chính mình hiện tại làm hết thảy, có thể làm hắn về sau sinh hoạt sẽ trở nên vui vẻ vui sướng một ít. Hoàng thượng, ta, Lâm Thanh Khê có thể cảm giác được đến sở hoài đối với sở huyền ấy nấy cùng yêu thương, nhưng là nàng thật đến không thể đáp ứng. Chấm nói, ngươi không cần hiện tại liền cho chấm đáp án, này tứ hôn thánh chỉ chấm sẽ lưu trữ, chờ đến ngươi nghĩ thông suốt thời điểm, chấm ngọc tỷ liền sẽ in lại. Sở hoài xua tay đánh gãy Lâm Thanh Khê nói, ngươi hôm nay trước tiên lui hạ đi, sang năm tiếp tục ngốc tại Bình Châu, thẳng đến chấm tìm được thích hợp làm Bình Châu thành chủ người. Lâm Thanh Khê đành phải từ ngự thư phòng lui ra tới, đương nàng đi đến hoàng cung cửa thời điểm, Lục Chí Minh còn ở cửa cung chờ nàng. Sư phụ, ngài còn không có hồi phủ, Lâm Thanh Khê nghĩ, Lục Chí Minh định là ở lo lắng nàng. Vi sư đang đợi ngươi, Hoàng thượng cùng ngươi nói cái gì? Có hay không làm khó ngươi? Lục Chí Minh thấy Lâm Thanh Khê từ trong cung ra tới lúc sau, sắc mặt không phải thực hảo. Lâm Thanh Khê lắc đầu, thầy trò hai cái thượng tể phụ phủ xe ngựa, trong xe ngựa một góc dắt tiểu đèn lồng, đem bên trong xe ngựa bộ chiếu thật sự lượng. Ngồi trên lưng ngựa, Lục Chí Minh phát hiện Lâm Thanh Khê vẫn luôn cao mày không biết nghĩ đến cái gì. Khê Nhi, hoàng thượng có phải hay không nói ngươi cùng Vệ Vương sự tình. Mặc dù không ở đương trường, Lục Chí Minh cũng có thể đoán được một vài, kỳ thật hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy đối Vệ Vương Sở Huyền có thua thiệt, đặc biệt là lần này Sở Tinh diệu chi tử. Sư phụ, ngài đoán được. Hoàng thượng muốn cho ta gả cho Vệ Huyền ca, nhưng là ta cự tuyệt. Lâm Thanh Khê cười khổ một tiếng đối Lục Chí Minh nói: "Ai Các ngươi này hai đứa nhỏ cũng coi như là ta nhìn đến đại, vệ vương. Trung tình với ngươi, hiện tại nói vậy cũng đem ngươi trở thành hắn duy nhất chống đỡ. Ngươi nếu là gà cho người khác, hắn mặc dù không điên, cũng sẽ không hảo đi nơi nào, hắn quá chấp nhất. Lúc trước, vì sở lĩnh hạc cùng lâm thanh khê, sở huyền một đêm đầu bạc, cùng lúc trước võ vương ra giống nhau, giống bọn họ như vậy nam nhân làm việc cũng thường thường ngoan tuyệt. Lục Chí Minh lo lắng sở huyền rất có thể sẽ bởi vì lâm thanh khê cự tuyệt mà thương tổn nàng. Sư phụ, ta không nghĩ thương tổn vệ huyền ca, nhưng ta cũng không nghĩ lừa gạt hắn, lừa gạt ta chính mình. Khi còn nhỏ ta đem hắn trở thành một cái thân cận đại ca ca, chờ đến trưởng thành, ta đem hắn trở thành ta nhất đáng giá tin cậy bằng hữu cùng người nhà, thậm chí có thể vì hắn trả giá sinh mệnh. Nhưng mặc dù như vậy, Ta cũng không giống một nữ nhân ái một người nam nhân như vậy ái hắn. Sư phụ, ta thực khó xử. Lâm Thanh Khê không nghĩ sở huyền đã chịu thương tổn, nhưng là, đương. Nàng phát hiện chính mình có thể là thương tổn hắn sâu nhất kia một người khi, nàng cũng cảm thấy thập phần mà thống khổ. Tình yêu trong thế giới dung không dưới người thứ ba, nếu không đối ai đều là một loại thương tổn. Nguyên nhân chính là vì chân chính yêu nhau là tuyệt đối thuần toái cùng chiếm hữu Cho nên nàng mới muốn như vậy quyết đoán mà cự tuyệt sở hoài tứ hôn Chỉ là, từ nàng cự tuyệt kia một khắc, nàng cũng đã xúc phạm tới sở huyền Hiện tại, nàng chỉ hy vọng sở Huyền có thể nghĩ thông suốt, có thể buông tay, có thể đi truy tìm chính mình hạnh phúc Nàng, không phải nhất thích hợp hắn nữ nhân kia Khê nhi, đừng nghĩ như vậy nhiều Vi sư sẽ giúp ngươi hảo hảo khuyên nhủ vệ vương, hy vọng hắn có thể buông chính mình chấp niệm, đối với ngươi, đối hắn, đều là một loại giải thoát. Lâm Thanh Khê này phiên lời nói làm Lục Chí Minh thấy rõ nàng đối sở huyền tâm. Ở tương lai nhật tử, Lâm Thanh Khê có lẽ sẽ trở thành sở huyền xương ba tứ. Phương kiên cường nhất hậu thuẫn, nhưng lại không cách nào trở thành hắn cảm nhận chung nữ nhân kia. Chuyện tình cảm vĩnh viễn không ai có thể nói đến thanh. Thế gian gặp được chân ái nam nữ không nhất định đều sẽ có cái hảo kết cục. Nhưng là hắn hy vọng hắn thương yêu nhất đồ để có thể được đến chân ái, vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt. Lâm Thanh Khê lại ở kinh thành hữu tệ phụ trong phủ ngây người một ngày. Hoài thai 10 tháng Hoài thị sinh hạ một người nam anh. Đặt tên vì Lục Hoài An, ngụ ý Lục Chí Minh, Hoài thị hy vọng hắn cả đời bình an. Lúc sau, nàng liền về tới Bình Châu. Hạ Vân tuy rằng không có đi theo Lâm Thanh Khê đi kinh thành, nhưng là Lâm Thanh Khê ở Ngự thư phòng cùng sở hoài lời nói, hắn vẫn là đã biết. Bất quá, Lâm Thanh Khê trở về lúc sau, hắn không nhắc tới quá chuyện này, hắn trong lòng thực minh bạch, sở hoài kia nói tứ hôn thánh chỉ cũng không phải chân chính làm Lâm Thanh Khê khó xử địa phương, nàng vô pháp tiêu tan chính là bởi vì sợ sở huyền sẽ vì này đã chịu thương tổn, Đảo mắt đều đến cuối mùa thu, mãn viện lá dụng lâm thanh khê cũng không làm hà nhân dọn dẹp, nàng nói màu vàng lá khô kỳ thật rất mỹ. Hôm nay, lâm thanh khê ban ngày vội xong bình châu sự vụ, buổi tối hạ vân tới tìm nàng, thuận tiện nói nói vu thu nguyệt mẹ con sự tình. Hai người liền ở trong viện tân tài cây hoài hà ngồi, trước mặt trên bàn bày ấm áp rượu cùng bốn bàn nhắm rượu ăn sáng. Nhân sinh thiên địa một. Diệp Bình, lợi danh dịch dịch tam thu thảo thu thảo có thể vì xuân thảo tân thương nhan khó đổi chu nhan hảo lý trước hoàng cúc chưa nở hoa tịch mịch thanh tôn lánh ôm ấp mưa thu gió thu sầu sát người hàn tiêu độc ngồi tâm như đảo ra cửa rút kiếm tráng bàn du, xương hoa phất chỗ trần phân thiếu chiều lăng ngũ nhạc mộ tam Châu, nhân thế phong ba hà có thể bảo không bằng trở lại nằm tao khâu chết giả rau cúc sự u thơ người sống một đời thật là mệt, quá mệt mỏi Lòng có yêu phiền Lâm Thanh Khê uống rượu, nhìn đầy đất lá rụng, không khỏi có cảm mà phát. Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào có thể là, độc ngồi, có ta bồi ngươi, mệt mỏi, liền ở ta trong lòng ngực nghỉ ngơi một chút. hà Vân buông ra chén rượu đứng lên, sau đó đi đến Lâm Thanh Khê thân thể một bên, làm nàng nhẹ nhàng mà dựa vào ở trên người mình. hà Vân, có ngươi, thật tốt lại kiên cường nữ nhân cũng có muốn ở một người trước mặt triển lãm nhu nhược thời điểm, nàng thực may mắn này một đời có thể gặp được hạ vân người nam nhân này làm nàng có thể buông ra hết thảy mà ở trước mặt hắn phóng suốt ra nhất chân thật chính mình, nha đầu ngốc cùng ta hồi hải đảo đi chúng ta có thể mang lên ngươi sở hữu người nhà, buông ra sở quốc hết thảy, buông ra những cái đó sắp đè ở trên người của ngươi trách nhiệm làm một cái ích kỷ nữ nhân đi theo ta rời đi đi Nàng trong lòng sầu cùng mệt, đơn giản là vì sở quốc, vì sở huyền, cũng vì nàng dứt bỏ không. Dưới rất nhiều đồ vật, Hà Vân, ngươi hẳn là biết, hiện tại ta là vô pháp rời đi sở quốc, không phải ta không muốn, mà là ta không thể. Nàng không thể ở ngay lúc này ném xuống tứ cố vô thân sở huyền, không thể ở ngay lúc này vứt bỏ nàng tộc nhân cùng những cái đó đáng thương sở quốc bá tánh, không thể mắt thấy sở quốc bị người khác từng ngụm mà ăn luôn. Sở quốc là nàng gia, là nàng căn, nàng tộc nhân, bằng hữu, người nhà còn có sư phụ, sư nương, các sư huynh đệ đề đều ở chỗ. Này, liền tính nàng đi theo hạ vân rời đi, nàng tâm cũng là bất an, cho nên nàng không thể rời đi. Ta hiểu, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào, ngươi vĩnh viên sẽ không cô đơn, bởi vì có ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cần phiền lòng sở huyền sự tình. Ta sẽ dùng nam nhân phương thức làm hắn buông tay. Tuy rằng Hà Vân đối với cước đi Lâm Thanh Khê phương tâm cũng không cảm thấy đối sở huyền có cái gì nhưng xin lỗi. Nhưng là làm Lâm Thanh Khê nam nhân, hắn sẽ cùng. Nàng cùng nhau bảo vệ sở quốc, thậm chí trợ giúp sở huyền cường đại sở quốc, tiến tới làm Lâm Thanh Khê lại vô vướng bận mà đi theo chính mình đi hải đảo. Hà Vân, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Khê dựa vào Hà Vân trên người hơi hơi nhắm mắt lại, trong chốc lát liền một lát, làm nàng an tĩnh mà hưởng thụ một chút người nam nhân này ôm. Hà Vân Nguyên bản còn tưởng nói Vu Thu Nguyệt mẹ con sự tình, nhưng là hắn phát hiện Lâm Thanh Khê cứ như vậy dựa vào ở hắn trên người ngủ rồi, có lẽ nàng thật là quá mệt mỏi. Ngày hôm sau hai người cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm, Lâm Thanh Khê chủ động hỏi Vu Thu Nguyệt cùng Vu Phượng nhi sự tình. Vu Thu Nguyệt hẳn là đã biết chúng ta hai cái còn sống, nàng có cái gì động tác sao? Lâm Thanh Khê người rất khó thâm nhập đến Vu tộc bên trong, nhưng là Hỏa Tước đã từng đã nói với nàng, linh tộc người là có bổn sự này. Vu Thu Nguyệt hiện tại không có thời gian đối phó chúng ta, nàng chết mà sống lại trở về Vu tộc, như Vậy hiện tại Vu tộc liền có hai vị tộc trưởng phu nhân, hơn nữa các nàng vẫn là thân tỷ muội. Vu Phượng Nhi hiện tại đang giúp nàng nương đối phó đương nhiệm Vu tộc tộc trưởng phu nhân Vu Hoa Nguyệt. Hơn nữa khải hiên quốc thái tử gần đoạn thời gian chính vội vàng cưới phi nạp thiếp, vu phượng nhi nhà mình hậu viện cũng không an bình. Cảnh tu cũng từng là ái mộ lâm thanh khê nam nhân chi nhất, hơn nữa hiện tại cũng không chết tâm, mặc kệ hắn, hoa tâm, chi danh là thật là. giả hắn đều đã không có khả năng đạt được lâm thanh khê tâm. Bởi vậy, Hà Vân lúc này mới đem liên quan tới cảnh tu tin tức tiết lộ cho lâm thanh khê một ít. Trước kia những cái đó tin tức đều bị hắn cấp phong tỏa, chính là Lâm Thanh Khê chính mình người cũng rất ít có thể tham thính đến. Lâm Thanh Khê đã đã nhiều năm không có tái kiến quá cảnh tu, nàng tưởng, cảnh tu định là biết nàng còn sống tin tức, nhưng là hắn không có tới đi tìm nàng, nàng cũng không có đi khải hiên. Quốc gặp qua hắn, hai người ở Khê Viên Trà Thất cùng Lâm ra thôn y quán những cái đó thời gian đều trở thành vĩnh viên quá khứ cùng hồi ức Hắn không hề là lúc trước cái kia ôn nhu thân hòa thiếu niên thần y, nàng cũng không phải cái kia chỉ biết làm ruộng kiếm tiền nông gia nữ hài. Hiện tại, hắn cùng nàng đứng ở mặt đối lập, hắn là địch quốc thái tử, là một lòng muốn sát chính mình vu phượng nhi trượng phu, hơn nữa hắn trở nên lánh khốc, thị huyết cùng lạm tình, cùng lúc. Trước nàng cảm nhận chúm gió độ nhẹ nhàng, thiện lương nhân cùng trích tiên công tử, kém quá xa. Vũ Thu Nguyệt cùng Vũ Phượng Nhi đều là tâm địa ác độc nữ nhân Chúng ta trước hết cần xuống tay vì cường Không thể làm các nàng lại tùy ý xúc phạm tới chúng ta cùng chúng ta để ý người Đúng rồi, Thượng Quan Huy Ngưng ngươi đem nàng đưa đi nơi nào Lâm Thanh Khê nhớ gió hình như là linh tộc người đem Thượng Quan Huy Ngưng cấp trói lại Thượng Quan Huy Ngưng đã trở thành ngô Quốc Thái Hậu Khí Tử Nàng tuy rằng là Vũ Thu Nguyệt nửa đường đồ đệ Nhưng là so với Vu Phượng Nhi ở Vu Thu Nguyệt cảm nhận chung vị trí, nàng căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên, không có người trở về nghĩ cách cứu nàng. Ngươi nếu muốn tự mình động thủ, ta có thể cho người đem nàng cho ngươi đưa lại đây. Hà Vân đã làm người đem Thượng Quan Huy ngưng đưa tới ngô Quốc nếu Lâm Thanh Khê muốn đích thân động thủ giết nàng, như vậy hắn sẽ đem người mau chóng đưa đến bình. Châu, Lâm Thanh Khê suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần. Đã từng có rất nhiều thứ ta muốn hôn tay giết thượng quan huy ngưng, bởi vì là nàng cùng vu phượng nhi, ngủy tử chân cùng nhau làm hại ta chuyện nhai, còn làm hại cha ta thất thủ trưởng, ta nương đôi mắt biến mù. Chính là, ở nàng mang ta đi ngàn băng sơn dọc theo đường đi, làm ta biết nàng sợ làm hết thảy bất quá là bởi vì quá yêu tân mạc dương, loại này ái cực đoan, càng chấp nhất đáng sợ, làm nàng cam nguyện bị. Vu thu nguyệt lợi dụng, Còn giết hại như vậy nhiều vô tội người. Ta rất sợ chính mình cũng biến thành nàng như vậy. Bởi vì cửu hận mà giống người điên giống nhau. Ngươi làm người cho nàng một cái thống khoái đi. Từ lâm thanh khê biết chính mình trọng sinh ở dị thế không phải một kiện trùng hợp sự tình lúc sau. Nàng liền càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt. Có thể lần thứ hai có được sinh mệnh. Là một kiện phi thường may mắn sự tình. Mà nàng còn càng may mắn mà có được yêu. Thương chính mình người nhà. Bằng hữu cùng ái nhân, chỉ cần nghĩ vậy một chút, nàng liền đầy cõi lòng cảm kích. Nàng từng đối vu tập kẻ thần bí nói qua, chính mình tuyệt đối sẽ không làm sát kẻ vô tội. Thượng quan huy ngưng là đáng chết, nhưng nhất định phải chết ở nàng trong tay chính mình mới có thể thông khoái sao. Kia nàng lại thành cái gì đâu. Chỉ cần thượng quan huy ngưng được đến báo ứng, như vậy ai tới kết thúc nàng tội ác sinh mệnh cũng không có cái gì bất đồng, nghĩ Thông suốt điểm này. Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình trong lòng hận ý cùng bị đè nén cũng ít rất nhiều Hảo, ta minh bạch như thế nào làm Hà Vân thực vui vẻ Lâm Thanh Khê có thể không bị cửu hận Che mắt chính mình tâm trí Nàng trước sau là một cái thiện lương chính trực nữ nhân Mù quáng hận ý chỉ biết vặn vèo một người linh hồn Làm chính mình cũng biến thành quái vật giống nhau Lâm Thanh Khê không nghĩ biến thành quái vật Mà Hà Vân cũng sẽ không làm nàng biến thành Như vậy, giữa trưa thời điểm Chú Nghị Chi, Tô Cùng, Ngô Diệp mấy cái huyện lệnh đi vào phủ thành lúc sau đi trước thấy lánh danh dương, tiếp theo lại cùng lánh danh dương cùng nhau tới thành chủ phủ thấy Lâm Thanh Khê. Ở Lâm Thanh Khê mất tích trước đoạn nhật tử, bọn họ đã đem sở hữu thu hạt mè đều thu hảo, hơn nữa cũng đều loại thượng đông mạch. Hiện tại, trừ bỏ lưu lại sang năm hạt mè loại, dư lại hạt mè đều đặt ở thành chủ phủ kho hàng. Đại nhân, ngài làm mỗi cái huyện, Đều lưu lại 5 vạn cân hạt mè hạt giống, có phải hay không sang năm làm bình châu bá tánh đều loại hạt mè nha? Chu Nghị Chi tò mò hỏi, năm nay hạt mè tuy rằng là lần đầu tiên loại, nhưng là sản lượng rất cao, một mẫu đất sản lượng có 200 cân, 3.000 mẫu chính là 60 vạn cân hạt mè. Tuy rằng những cái đó hạt mè thoạt nhìn giống con kiến giống nhau lớn nhỏ, trắng nón, ăn lên cũng hương hương, không quá quan với hạt mè cách làm bọn họ biết đến còn không nhiều lắm. Đương nhiên, không thể đều loại, Bình Châu là bình nguyên nơi, phi thường thích hợp loại hai mùa mạch, nhưng là hạt mè ở chính cực đại lục đều thực hy hữu, Bình Châu bá tánh nếu muốn giàu có phải nhờ vào nó, cho nên mỗi cái huyện 2 phần 3 thổ địa loại lương thực, mặt khác 1 phần 3 loại thượng hạt mè. Chúng ta ở Lâm Quả huyện phát hiện hạt mè là trưởng thành sớm loại, giống nhau 2 tháng liền có thể thành thục, cho nên về sau không cần lo lắng cung ứng không thượng. lâm thanh Khê. Tính toán năm nay mùa đông đem Bình Châu hạt mè danh khí cấp đánh ra đi. Cứ như vậy Bình Châu tiến vào chiếm giữ thương hộ sẽ càng ngày càng nhiều. Đại nhân, ti chức có một chuyện không rõ, như thế nào 2 phần 3 thổ địa. Tô Hòa Hảo học hỏi, ngươi đem ngươi huyện hà ruộng tốt bình quân chia làm tam đẳng phần, trong đó 2 phần chính là này tam đẳng phần 2 phần 3. Lâm Thanh Khê đơn giản mà nói, nguyên lai like là như thế này, kia ti chức minh bạch. Tô cùng cười nói, Đại Nhân, chúng ta kế tiếp có phải hay không muốn bán hạt mẹ? Gần nhất, Phủ Thành tiến vào cả nước các nơi thương nhân cũng không ít, tuy rằng phần lớn là hướng về phía Đại Nhân Thủy Linh cao tới, nhưng là Bình Châu trở nên càng náo nhiệt. lãnh danh dương còn không có gặp qua Bình Châu khi nào trở nên như thế người đến người đi, hiện tại hắn cái này chi phủ chính là vội thật sự. Không sai, chỉ là như thế nào càng tốt mà bán nội danh khí. Ta còn cần suy nghĩ một chút, chờ ta hai. Ngày này nghĩ kỹ rồi liền thông chi các ngươi. Lâm Thanh Khê đối mấy người nói, chờ đến lánh danh dương mấy người sau khi rời khỏi. Lâm Thanh Phi tới thành chủ phủ Vấn An Lâm Thanh Khê, nói là Diệp Thị cùng Mục Thị rất muốn nàng, đã tính toán quá hai ngày qua Bình Châu Vấn An nàng. Vân Châu Ly Bình Châu vẫn là rất xa, bà nội tuổi cũng lớn, tam ca, ngươi trở về nói cho bà nội cùng nương. Ta vội xong trong tầm tay sự tình liền sẽ trở về xem các nàng. Lâm thanh khê mỗi cách. Một đoạn thời gian liền sẽ thu được hoa nhài mấy người viết tới tin. Lệ Thủy Loan cùng mạng Đà La Sơn Trang phát sinh sự tình nàng đều biết. Tuy rằng ngươi thường thường viết thư về nhà, nhưng là không có nhìn thấy người của ngươi, bà nội cùng nương vẫn là không yên tâm. Còn có, các nàng lo lắng nhất chính là ngươi hôn sự. Hiện tại trong nhà liền dư lại ở biên cương tham gia quân ngũ Lâm Thanh Hòa cùng ở Bình Châu đương nữ quan Lâm Thanh Khê không có thành hôn. Lâm Thanh Hòa là cái đại nam nhân đảo cũng hảo thuyết, nhưng Lâm Thanh Khê đều 18 tuổi, người trong nhà đều thực sốt ruột. Tam ca, ta còn nhỏ, không vội hôn sự. Như thế nào một đám đều như vậy quan tâm nàng hôn nhân đại sự, sở hoài kia nói tứ hôn thánh chỉ còn đè ở Lâm Thanh Khê trong lòng. Lâm Thanh Phi lại tơi thúc dục chính mình. Lâm Thanh Khê thực sự có chút đau đầu Ngươi không vội Người trong nhà đều nóng nảy Lại nói Nhân ra đem xính lễ đều đưa đến cửa nhà Ngươi lại Không lấy cái chủ ý Sẽ có người nói nhàn thoại Lâm Thanh Phi đây cũng là sốt ruột Nếu chỉ là một nhà xính lễ đảo còn hảo thuyết Cố tình đều là nhà họ Lâm chọc không được nhân vật Xính lễ Tam ca Ngươi nói cái gì đâu Lâm Thanh Khê đột nhiên đứng lên Nàng như thế nào không có thu được một chút tin tức Ta cũng là vừa mới thu được tin tức Hoa nhài tin phỏng trừng thực mau liền đến Lâm Thanh Phi đây là ra roi thúc ngựa chạy tới Bằng không cũng sẽ không mau lâm Thanh Khê người một bước nói cho nàng tin tức này Chờ đến Lâm Thanh Phi mới vừa đem nói cho hết lời Điệp Nhi liền cầm hoa nhài Phi ưng chuyển tin vào được Hơn nữa Hạ Vân cũng tới Lâm Thanh Khê chạy nhanh lấy quá tin nhìn một chút Sau đó im lặng mà lại ngồi trở lại tới rồi ghế trên, cả người còn không có phản ứng lại đây. Khê nha đầu, ngươi không sao chứ. Đừng nói là lâm thanh khê cái này đương sự, chính là hắn cũng hoảng sợ, mà trong đó một cái đương sự hạ vân thế. Nhưng không có việc gì người dường như nhìn bọn họ huynh muội Hạ vân, vì cái gì chuyện này ngươi không có cùng ta nói rồi. Lâm thanh khê có chút khó hiểu mà nhìn về phía hạ vân. Sính lễ sự tình ta cũng là vừa mới biết, tuy rằng là hòa tước tự tiện làm chủ, nhưng là đây cũng là ta vẫn luôn muốn làm, huống chi, vệ vương cùng Khải Hiên quốc thái tử Sính lễ đều tới rồi, ta làm sao có thể thiếu được. Hà Vân quyết định phải hảo hảo khen thưởng hòa tước, làm nàng hồi đạo viên. Dưỡng Thương không nghĩ tới còn có thể giúp đỡ chính mình một chút vội, Lâm Thanh Khê vạn không nghĩ tới chính mình cái này không ở nhà nông nữ, thế nhưng lập tức thu được tam gia Sính lễ. Hơn nữa đều là ở cùng một ngày. Hoa nhải tin thượng nói, Sở huyền nguyên bản phái gió đêm đi đạo viên gỡ xuống một năm biên cương binh sĩ, quân lương. Không nghĩ tới gió đêm trực tiếp tới rồi nhà họ Lâm tìm được Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc cùng Diệp Thị, Mục Thị mấy người, đem Sở huyền. Cấp Lâm Thanh Khê xính lễ tự mình phóng tới mấy người trước mặt. Hỏa tước biết chuyện này lúc sau, e sợ cho Lâm Viễn Sơn bọn họ đáp ứng, chạy nhanh thông chi ở Vân Châu Linh tộc tộc nhân. Kết quả thực mau hạ vân Sính lễ cũng đều một dương dương nâng vào nhà họ lâm. Hai nhà xính lễ đồng thời lâm môn nguyên chính là kỳ sự một cọc, không nghĩ tới mau đến buổi tối thời điểm, lại có mấy người nâng mấy cái cái dương vào được, bọn họ nói là khải hiên quốc thái tử người, là tới cầu. Thú lâm thanh khê, trong dương đồ vật chính là xính lễ, một cái là sở quốc tiếng tăm lừng lây chiến thần vương ra, một cái là khải hiên quốc cao cao, cao tại thượng thái tử, Một cái khác Hạ Vân tuy rằng không biết thân phận thật sự là cái gì, nhưng xem hắn khí độ cùng kia quẩn cuộn không dứt đưa đến nhà họ Lâm xính lễ, người này cũng tuyệt phi phàm nhân. Lâm gia thôn người đều nói nhà họ Lâm Lâm thanh khê là này thảo trong ổ kim phượng hoàng, hơn nữa nhất gia nữ bách gia cầu, các Đều là người trung chi long, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, này cự tuyệt nào một nhà đều không phải một việc dễ dàng. Lâm Thanh Khê không ở Vân Châu, Lâm Viễn Sơn cũng không có chú ý, tam gia xính lễ đều bị ngạnh nâng vào cửa, vô pháp đều đáp ứng, cũng vô pháp đều cự tuyệt, thật là quá khó làm. Khê nha đầu, này ba người ngươi rốt cuộc phải gả ai? Ta nhưng nghe nói này Khải Hiên Quốc Thái tử chính là cảnh tu, hiện giờ sở quốc cùng Khải Hiên Quốc đang ở ý đồ giao hảo, nếu là Hoàng thượng cho ngươi đi liên hôn, cái này như thế nào cho phải? Lâm Thanh Phi từ rất sớm thời điểm, hắn cùng sở huyền quan hệ liền tương đối thân cận, đối với cảnh tu không phải không mừng, mà là cảm thấy chính mình muội muội cùng hắn ở bên nhau cũng không phải thực thích hợp. Hiện tại biết hắn là Khải Hiên Quốc Thái Tử, liền càng không muốn Lâm Thanh Khê cùng hắn có cái gì liên lụy, nhưng là Khải Hiên Quốc cũng không phải dễ chọc, nếu hắn ngạnh muốn cưới Lâm Thanh Khê. Thậm chí bức bách sở quốc hoàng đế, như vậy Lâm Thanh Khê không gả cũng đến gà. Tam ca... Ta sẽ không gả cho cảnh tu. Liền tính cảnh tu không phải khải hiên quốc thái tử. Lâm thanh khê cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng trong lòng đã có hạ vân. Vậy ngươi dứt khoát gả cho vệ vương đi. Các ngươi là thanh mai trúc mã sư huynh muội Hơn nữa vệ vương vẫn luôn đều thực thích ngươi. Hắn nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt. Dù sao, ta sẽ không làm ngươi gả đến khải hiên quốc. Liền tính. Lâm thanh khê trong lòng thích chính là cảnh tu cũng hảo. Lâm Thanh Phi đều không nghĩ nàng gả đến Khải Hiên Quốc, bởi vì hắn biết rõ, trong tương lai một ngày nào đó, Khải Hiên Quốc cùng Sở Quốc khẳng định còn sẽ đánh giặc, đến lúc đó Lâm Thanh Khê kẹp ở bên trong liền sẽ thực khó xử. Hà Vân hiện tại thực hối hận không có đi lấy lòng Lâm Thanh Khê này mấy cái ca ca, hơn nữa Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi hai huynh đệ tựa Hồ vẫn luôn đều cùng Sở Huyền có liên hệ, Lâm Thanh Khê cùng Sở Huyền nhận thức 10 năm. Bọn họ cùng sở huyền cũng là tương giao 10 năm, quan hệ cùng cảm tình đều rất thâm hậu. Này với hắn mà nói cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Tam ca, ta cũng không thể gả hắn. Lâm thanh khê thực bất đắc dĩ mà thở dài. Vì cái gì không thể, ngươi chẳng lẽ không thích vệ vương? Không có khả năng, các ngươi vẫn luôn từ từ, khê nha đầu, ngươi sẽ không thích hắn đi. Lâm thanh phi lúc này mới hậu chi hậu giác mà chỉ hướng về phía ngồi ở. Một bên Hà Vân, nói thật, hắn vẫn luôn nhất không xem trọng chính là Hà Vân, tuy rằng Hà Vân cũng là tuấn tú lịch sự, long trương phượng tư, nhưng là hắn thân phận không rõ, chính mình điều tra hắn thật lâu, cũng không biết hắn đến tột cùng đến từ nơi nào, trong nhà lại có người nào, chính mình muội muội cũng không thể gả cho như vậy một cái không minh bạch nam nhân, lại nói, hắn xính lễ như thế danh tác, trong nhà có lẽ đã có thể thiếp, vẫn là sở huyền hảo, sở huyền đối. Chính mình mỗi mỗi những năm gần đây si tình Hắn là xem đến rõ ràng Thanh Phi tam ca Ta thích Thanh Khê Thanh Khê thích cũng là ta Cưới nàng cũng chỉ sẽ là ta Hạ Vân cần thiết muốn cho thấy lập trường Xem ra hắn cùng Lâm Thanh Khê hôn sự không thể lại kéo Nếu không mơ ước nàng người càng ngày càng nhiều Hơn nữa hiện giờ đều trắng trợn táo bạo mà tới cửa cầu hôn Khê nha đầu Hắn nói được là thật sự Lâm Thanh Phi nhíu mày Nếu Hạ Vân nói được là thật sự, kia sở, huyền phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh khê gật gật đầu, nàng cũng nên làm người nhà biết chính mình trong lòng ý tưởng. Nàng không phải cổ đại nữ hài tử như vậy ngượng ngùng cùng rụt rè. Tuy rằng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng nàng tin tưởng người nhà sẽ duy trì nàng chính mình lựa chọn. Vì cái gì? Lâm Thanh phi tưởng không rõ, sở huyền cùng Hạ Vân so sánh với hắn như thế nào đều cảm thấy sở huyền tương đối thích hợp chính mình muội muội Tam ca, thích một người. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, thích chính là thích, cùng người này khi nào xuất hiện, trông như thế nào, cái gì thân phận đều là không có quan hệ, chỉ là liền vừa vặn là hắn mà thôi. Lâm Thanh khê nhất thời giải thích ngược lại trở thành nàng lần đầu tiên trước mặt người khác đối Hạ Vân thổ lộ. Lâm Thanh phi sửng sốt, Hạ Vân cũng có chút sửng sốt, Tiếp theo hai người đều cười, chẳng qua một cái là cười khổ, một cái khác là vui vẻ mà cười. Khê nha đầu, xem ra ngươi là... Thật đến có người trong lòng, chỉ tiếc người này không phải sở huyền, ai, ngươi như vậy sẽ xúc phạm tới hắn. Lâm Thanh Phi cũng là có cảm mà phát, hắn cùng sở huyền cũng coi như làm rất nhiều năm bằng hữu. Tuy rằng không phải cái loại này ngày ngày gặp mặt cùng liên hệ người, nhưng là hắn đem sở huyền đương thân huynh đệ giống nhau đối đãi Từ rất sớm trước kia liền nghĩ làm hắn làm chính mình mỗi phu, chỉ là không nghĩ tới người định không bằng trời định, nửa đường toát ra. Tới hạ vân ngược lại làm lâm thanh khê động tâm, thanh phi tam ca, tuy rằng ngươi là thanh khê tam ca, nhưng cũng không thể nói như vậy nàng, cũng không thể làm ta cái này tương lai mỗi phu quá thương tâm đi. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau, ta mới là nhất thích hợp thanh khê nam nhân kia, nàng muốn an ổn, tự do cùng vui sướng ta đều có thể cho nàng. Ngươi là thanh khê nhất kính trọng ca ca, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng nàng quyết định. Lâm Thanh Phi như vậy xem. Trọng sở huyền, cái này làm cho Hạ Vân trong lòng hụt hẫng. hơn nữa hắn không thể chỉ nghĩ đến sở huyền có thể hay không bởi vậy đã chịu thương tổn, càng hẳn là nghĩ Lâm Thanh Khê có thể hay không bởi vậy thực khó xử. Đương nhiên, nếu Lâm Thanh Phi có thể đứng ở hắn bên này liền càng tốt, bất quá theo hắn biết, không chỉ là Lâm Thanh Phi, Chính là Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hải bọn họ, cũng đều thực thích sở huyền. Hắn nghĩ, về sau muốn cực lực để cao chính mình trong tương lai. Thê tử nhà mẹ đẻ địa vị mới được. Hạ Vân nói làm Lâm Thanh Phi Lâm vào trầm tư bên trong, không sai, hiện tại càng vì khó hẳn là Lâm Thanh Khê mới đúng. Khê nha đầu, thực xin lỗi, là Tam Ca sai rồi. Dưa hái xanh không ngọt, Tam Ca tôn trọng ngươi lựa chọn, chỉ là vô luận là sở huyền vẫn là cảnh tu. Này xinh lễ đều không hảo đưa trở về. Lâm Thanh Phi nghĩ hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào xử lý trước mắt cái này khốn cảnh. Tam ca, cảm ơn ngươi lý giải. Ta tuy rằng không nghĩ thương tổn sở huyền, nhưng là ta là thật đến không thể gả cho hắn. Ngươi đi về trước nói cho ông nội, bà nội bọn họ, liền nói ta phải gả người là Hà Vân. Nhà ta muốn nhận lấy xính lễ là Hà Vân đưa đi xính lễ. Hà Vân, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nếu trong lòng đã có quyết định, không khỏi cảnh mẹ đẻ cảnh con, Lâm Thanh Khê lúc này đây quyết định tốc chiến tốc thắng, hơn nữa nàng làm cho Lâm Thanh phi mặt liền đối Hạ Vân, cầu hôn. Ta nguyện ý. Hạ Vân nhìn. Lâm Thanh Khê hai mắt thâm tình kiên định mà nói, mới vừa nghe được sở huyền cùng cảnh tu phái người đưa sinh lễ đến nhà họ Lâm thời điểm. Hạ Vân rất là phẫn nộ, nhưng hiện tại hắn rất muốn cảm ơn bọn họ. Bởi vì đúng là bọn họ tiền trảm hậu tấu, bức hôn, ngược lại làm Lâm Thanh Khê nhanh như vậy quyết định gả cho hắn. Chỉ là, hết thảy đều không giống hai người tưởng tượng như vậy thuận lợi, chờ nại bọn họ sẽ là càng thêm gian nan khảo nghiệm cùng khốn cục, đắm chìm trong. Lúc ngủ mơ Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình cả người không thoải mái, như là sóc nảy hồi lâu lộ trình, thân thể nhức mỏi không thôi, nàng nỗ lực từ trong bóng đêm rãy rùa ra tới, mở hai mắt. Thế nhưng thấy được nhà tranh đỉnh, chính mình thật là đang nằm mơ sao, lâm thanh khê nỗ lực chớp chớp mắt, nhưng trên đỉnh đầu vẫn là nhà tranh đỉnh, hơn nữa dưới thân giường ván gỗ có chút ngạnh bang bang, cũng may phô thượng một ít rơm dạ, đây là địa phương nào, nàng không phải hảo, hảo mà ngủ ở Bình Châu thành chủ phủ sao, không đúng, ở nàng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, nàng đột nhiên nhận được sở huyền làm nàng đi gặp hắn tin tức, sau đó đâu? Lâm thanh khê ngồi dậy, đầu có chút hôn chầm chầm mà, nàng nỗ lực mà hồi ức hết thảy. Đúng rồi, nàng đi phủ thành một nhà khách điếm thấy sở huyền, hắn dịch dung tới rồi Bình Châu, sau đó hai người liền ở hắn phòng uống trà, nói chuyện phiếm, sau đó sau đó nàng liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Không đúng, không phải ngủ rồi, là sở huyền làm nàng uống nước trà có vấn đề, bởi vì trước nay không nghĩ tới sở huyền sẽ ở nàng uống đồ vật động tay chân. Cho nên nàng không hề phòng bị mà uống lên đi xuống Tại sao lại như vậy Sở huyền rốt cuộc là làm sao vậy Bọn họ hai cái không phải hảo hảo Mà đang nói biên cương lương thực vấn đề sao Lâm Thanh Khê còn tưởng rằng Hắn sẽ bởi vì nàng cự hôn Sự tình đối nàng nổi giận đùng đùng Chính là hắn không có Hai người gặp mặt lúc sau Hắn Chỉ tự không đề cập tới nhà họ Lâm đã làm người lui xính lễ sự tình Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng bởi vì là sở huyền Cho nên lâm thanh khê không có tưởng quá nhiều, chính là, chính là hắn như thế nào có thể lâm thanh khê xốp lên trên người trăn chống thân mình xuống giường, sở huyền thế nhưng cho nàng ăn nguyện cân tán, hơn nữa trên người nàng sở hữu ngọc phiến, lam la cùng chúc hương cho nàng bị tề thuốc viên tất cả đều không thấy, nàng tùy thân tùy thủ. Đoạn kiếm cũng đã không có, hiện tại chính mình trên người ăn mặc chính là bình thường nông phụ váy áo áo, hơn nữa xuống giường thời điểm sờ soạn một chút chính mình mặt. Trên mặt tựa hồ có hơi mỏng mà một tầng đồ vật, nhưng là dùng tay bóc không xuống dưới, hẳn là có người cho nàng dịch dung. Đúng lúc này, có người đẩy cửa vào được, trong tay còn bưng một chén cơm. Tuy rằng người tới đồng dạng ăn mặc nông gia nam tử quần áo, sắc mặt cũng có chút ngâm đen, là lâm thanh khê chưa? Bao giờ gặp qua một khuôn mặt, nhưng người này cho nàng cảm giác lại là cực kỳ quen thuộc. Vì cái gì? Vệ huyền ca, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Sở huyền thế nhưng bởi vì nàng đối hắn tín nhiệm mà bắt đi nàng, lại còn có uy nàng ăn xong nguyên cân tán, làm nàng căn bản xử không ra nội lực, ngay cả dung mạo cũng cho nàng thay đổi. Khê nhi, ăn một chút gì đi. Sở huyền không có để ý lâm thanh khê trên mặt tức giận hắn biết, chính mình quyết định bắt đi lâm thanh khê kia. Một khắc, cũng đã dự cảm đến nàng tức giận Đối với đoan đến chính mình bên miệng bát cơm, lâm thanh khê lắc đầu. Nàng hiện tại trong lòng ngũ vị pha, trừ bỏ sinh khí còn có thất vọng, bị chính mình tín nhiệm nhất người như thế đối đãi Nàng đã ở đời trước nếm thử một lần, vì cái gì đời này còn muốn cho nàng nếm thử một lần. Vệ huyền ca, làm ta hồi Bình Châu đi, Bình Châu còn có rất nhiều sự tình làm ta đi làm. Hiện tại Sở Quốc Biên Cương vừa mới ổn định một ít, ngươi thân. Phụ trọng trách, tam quân không thể vô soái Lâm Thanh Khê tận lực hảo ngôn khuyên bảo, Nàng ý đồ đi đứng ở sở huyền lập trường tự hỏi vấn đề, đi lý giải hắn, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đè nén xuống trong lòng phẫn nộ cùng thất vọng. Khê nhi, ngoan, ăn một chút gì, nếu không thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Sở huyền tự mình dùng cái muỗng múc cơm đưa tới lâm thanh khê bên miệng. Vệ huyền ca, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện, ta không đói bụng, ta không muốn ăn, ta hiện tại chỉ nghĩ hồi bình châu. Ngươi không cần như vậy, được không? Giống như vậy bị thân cận nhất người đánh một buồn côn cảm giác, thật sự là quá khó tiết thu rồi. Tựa như lúc trước lâm tưởng như vậy đối nàng khi cùng loại cảm giác, nàng không nghĩ phải đối sở huyền sinh khí. Ngươi vì cái gì nhất định phải hồi bình châu? Là bởi vì cái kia ngươi muốn gả hà vân sao? Khê nhi, ngươi đã nói sẽ không rời bỏ ta, vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ không rời bỏ ta. Sở Huyền cũng cảm thấy thập phần mà phẫn nộ. Hắn cho rằng Lâm Thanh Khê sẽ không làm được như vậy quả quyết. Có lẽ liền ở nàng do dự kia nhất thời khắc, hắn liền có thể đem nàng cưới về nhà, làm nàng làm hắn Sở Huyền nữ nhân. Nhưng là nàng không có do dự. Thế nhưng như vậy kiên định mà lựa chọn phải gả cho cái kia Kêu Hà Vân nam nhân, hắn dựa vào cái gì? Vệ Huyền Ca, ta sẽ không rời bỏ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, không sai. Ngươi đối ta, làm cái gì, ta đều sẽ không hận ngươi, tinh diệu đã chết lúc sau, ta hy vọng chính mình trở thành ngươi nhất tin cậy người nhà cùng bằng hữu, ta nguyện ý dốc hết sức lực mà đi chợ giúp ngươi, chính là, ta cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ làm như vậy, vệ huyền ca, ngươi không phải như thế. Lâm Thanh Khê thật phần đau lòng mà nói, ha ha, không phải như thế, Khê Nhi, ta đây lại là như thế nào, không quan hệ. Ngươi muốn hận liền hận đi, liền tính muốn hạ mười tám tầng địa. Ngục ta cũng không sợ, ngươi là của ta, ta tuyệt không sẽ buông ra ngươi. Sở huyền đem chén buông, đôi tay dùng sức mà bắt lấy lâm thanh khê hai tay, ánh mắt quyết tuyệt mà kiên định. Vệ huyền ca, ngươi dòa đến ta, chẳng lẽ ngươi cùng ta chi gian trừ bỏ tình yêu nam nữ, không bao giờ có thể có khác cảm tình sao? Lâm Thanh Khê hảo lo lắng lúc này sở huyền sẽ biến thành thượng quan huy ngưng như vậy vì ái điên của người. Không thể. Sở huyền buông ra nàng xoay người rời. Đi, đồng thời đem cửa phòng cũng từ bên ngoài quan trọng. Lâm Thanh Khê tựa như bị người chịu đi rồi trong thân thể sở hữu khí lực. Cả người suy sụp mà ngã trở lại trên giường. Ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nhà tranh đỉnh. Cùng thời khắc đó, bởi vì Lâm Thanh Khê đột nhiên không thấy. Vài đạo nhân mã đều ở điên cuồng mà tìm kiếm nàng bóng dáng, hoàn toàn bị sở huyền bắt người chọc giận Hà Vân, phái ra hắn mọi người ở chính cực đại lục thượng sư Tầm Lâm. Thanh Khê cũng sở huyền thân ảnh, Lâm Thanh Vân mấy huynh đệ tự mình dẫn người đi tìm Lâm Thanh Khê, Tân Mạc Dương, Hàn Tiêu cũng lợi dụng ngô quốc nhân mạch sư Tầm Lâm Thanh Khê tung tích. Không chỉ có như thế, Khải Hiên Quốc Thái tử hiên viên cảnh tu cấp sở quốc hoàng đế sở hoài gây áp lực. Hạn hắn nửa tháng trong vòng giao ra lâm thanh khê, nếu không khải hiên quốc đại quân liền phải công phá sở quốc biên cương chi môn, hai nước chiến sự chạm vào là nổ ngay. Bên ngoài, người đều ở truyền, lâm thanh khê một cái nho nhỏ nông nữ thế nhưng cũng có hại nước hại dân bản lĩnh, liền tính nàng có thể đề cao lương thực sản lượng cùng sẽ kiếm tiền lại như thế nào, còn không phải làm sở quốc bá tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ngay cả Vân Châu Lệ Thủy Loan cũng bị địa phương đóng quân cấp vây quanh, nếu Lâm Thanh Khê nửa tháng lúc sau không xuất hiện, như vậy đành phải giao ra Lâm Thị Nhất Tộc Cấp Khải Hiên Quốc bồi tội. Lúc này Lâm Thanh Khê, còn không biết, vô luật nàng nửa tháng lúc sau có thể hay không xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nàng đều đã cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống. Rất nhiều người cố ý vô tình mà đem nàng biến thành một cái tai họa, một cái lấy cớ. Một cái dục xử lý cho sảng khoái Ngôi sao trời Nàng không có đắc tội bất luận kẻ nào Lại bởi vì sở huyền nhất thời xúc động bắt người Bởi vì cảnh tu đại quân tiếp cận Bởi vì ngụy minh Ngụy tử chân cha con có tâm Vận tác Bởi vì vu phượng Nhi mẹ con quạt gió thêm củi Trở thành thiên hà công địch Ở chính cực đại lục thượng Một cái nhất hẻo lánh không người trong sơn cốc Nàng bị sở huyền biến tướng cầm tù Có thể hoạt động phạm vi thực hẹp Đối với bên ngoài tin tức càng là hoàn toàn không biết gì cả, từ nàng bị sở huyền bắt đến này mạc danh trong sơn cốc đã qua đi 7 ngày, này 7 ngày tới, nàng ý đồ muốn hảo hảo mà cùng sở huyền tiến hành giao lưu, nhưng là sở huyền thế nhưng điểm nàng á huyệt, làm nàng miệng không thể nói, hai người mỗi ngày mắt to chừng mắt nhỏ, từ lẫn nhau trong ánh mắt, nàng có thể nhìn đến sở huyền cố chấp cùng quật cường, sở huyền cũng có thể nhìn đến nàng phẫn nộ. Bất đắc dĩ cùng chua sót Nhưng là Hắn phóng không khai tay Hắn nghĩ hai người cứ như vậy Ở chỗ này quá cả đời cũng không có gì không thể Ít nhất nàng là ở hắn bên người Hắn sẽ không cô đơn Lâm Thanh Khê cảm thấy Nếu tiếp tục như vậy đi xuống Sở huyền không điên Nàng trước điên rồi Nàng không thể tiếp tục như vậy Bồi hắn cùng nhau Tùy hứng đi xuống Nếu có một số việc không nói rõ ràng Nàng cùng hắn đều sẽ thống khổ đi xuống Buổi tối trong sơn cốc thực lánh, sở huyền điểm một đống lửa trại. mấy ngày nay hắn đương nổi lên thợ săn, cấp lâm thanh khê làm ra ra hổ đương giữ ấm thảm. Sở huyền thân ảnh cô đơn mà ngồi ở lửa trại phía trước, hắn không cần lâm thanh khê đồng tình cùng thương tiếc, hắn chỉ cần nàng ái, chính là đợi 10 năm, nàng lại đem ái cho một nam nhân khác. Hắn chịu đựng không được, hắn ghen ghét phát cuồng, cho nên đương biết được lâm thanh khê nói ra phải gả cho Hạ Vân nói lúc sau. Hắn trong óc chỉ có một ý niệm, mang theo nàng xa xa mà rời đi, đến một cái ai cũng tìm không thấy bọn họ địa phương. Vì thế, hắn cho nàng uống đồ vật hạ mê dược, cho nàng ăn nguyên cân tán, cho nàng dịch dung, mang nàng đi vào này hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc, chỉ cùng hắn một người ở bên nhau. Như vậy, địa lão thiên, hoang, nàng cùng hắn cũng sẽ không tách ra. Chỉ là, nàng không khoái hoạt, hắn nhìn ra được tới, mà hắn cũng không có ban đầu trong tưởng tượng khoái hoạt như vậy, thỏa mãn bản thân tư dục mà làm chính mình người yêu thấm khổ, này thật là hắn muốn sao, hắn cũng mê mang, lâm thanh khê ban đầu là ngồi ở nhà tranh, đương nàng nghe được bên ngoài lửa trại thanh âm, biết là sở huyền lại ngồi ở bên ngoài phát ngốc. mấy ngày này, hắn vừa đến buổi tối tựa như như vậy điểm một đống, lửa trại canh giữ ở ngoài cửa, sau đó ngồi vào bình minh, Chậm rãi kéo như cũ suy yếu thân thể đi đến lửa trại bên, sau đó Lâm Thanh Khê ở sở huyền bên người ngồi xuống, sở huyền không có ngẩn đầu xem hắn, hắn gần nhất luôn là trốn tránh nàng đôi mắt. Lâm Thanh Khê cầm lấy một cái tiểu gậy gỗ, ở lửa trại thiêu hắc lúc sau, sau đó ở một khối sở huyền bổ ra trường tâm ván gỗ thượng viết nói, cùng ta nói chuyện. Này bốn chữ, Lâm Thanh Khê mỗi lần nhìn thấy sở huyền thời điểm, đều phải viết một lần nhưng mỗi một lần hắn đều là không để ý tới nàng. Trong lòng thở dài, Lâm Thanh Khê tính toán đứng dậy, nàng cho rằng lần này sở huyền như cũ không muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng là liền ở nàng đứng dậy thời điểm, sở huyền giật mạnh tay nàng, sau đó đem nàng một lần nữa kéo về đến lửa trại trước ngồi xuống, cũng cho nàng giải khai á huyệt. Vệ huyền ca, Lâm Thanh Khê có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lúc này sở huyền trên người cái loại này cô Tịch Cảm làm nàng muốn trách cứ nói cũng vô pháp nói ra. Khê Nhi, ngươi muốn mắng cứ mắng chửi đi. Sở Huyền Thê lương cười, có lẽ hắn cả đời này nhất định phải mất đi sở hữu, cũng chú định không chiếm được bất luận cái gì hạnh phúc. Lâm Thanh Khê lắc đầu, nhìn hừng hực thiêu đốt lửa trại, trầm mặc. Khê Nhi, vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? A, là bởi vì ta đáng thương, cho nên ngươi vẫn luôn ở đồng tình ta. Sở huyền cho rằng lâm thanh khê sẽ bực hắn giận hắn, sẽ nói vô. Pháp tha thứ hắn, nhưng là nàng quá bình tĩnh, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến nàng là bởi vì đáng thương hắn mới đối hắn hảo, hắn liền cảm thấy thực nhục nhã rất thống khổ. Vệ huyền ca, nếu ngươi trước kia hỏi ta vấn đề này, ta đây nhất định không biết như thế nào trả lời ngươi, bởi vì liền ta chính mình cũng không biết nguyên nhân, kỳ thật, ta nguyên bản không phải một cái sẽ đối người khác người tốt. Bất quá. Hiện tại ta tựa hồ tìm được rồi đáp án, đang nói cái này đáp án phía. Trước, ta tưởng thỉnh ngươi trước hết nghe ta giảng một cái chuyện xưa. Lâm Thanh Khê đối với Sở Huyền đạm đạm cười. Ngươi nói, nhớ tới ở Sở Tinh Diệu Linh đường đêm đó Lâm Thanh Khê, Sở Huyền cảm thấy nàng muốn giảng chuyện xưa nhất định không như vậy đơn thuần. Ở một cái bất đồng với chính cực đại lục thượng bất luận cái gì một quốc gia địa phương, có một cái sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ tiểu nữ hài. Nàng không có tên, không biết chính mình người nhà là ai, là bị người trở thành rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Sau lại, nàng bị đưa vào cô nhi viện, nơi đó có rất nhiều hài tử đều cùng nàng giống nhau không có gia, không có cha mẹ. Cô nhi viện viện trưởng họ Lâm, song một Lâm, nàng cấp những cái đó không có tên hài tử quan lấy, Lâm họ, cái này tiểu nữ hài liền có một cái tên, kêu Lâm Tâm An. Viện trưởng nói. Nàng hy vọng cái này tiểu nữ hài có thể vui vui vẻ vẻ, bình bình an an mà lớn lên. Tuy rằng trong cô nhi viện có viện trưởng hòa hảo, tâm người tới trợ giúp này đó hài tử, nhưng là bọn họ khuyết thiếu chân chính tình thương của cha, tình thương của mẹ, còn thường thường sẽ bị người dùng khác thường mà ánh mắt nhìn. Cái này kêu lâm tâm an tiểu nữ hài, lớn nhất nguyện vọng chính là có thể có một cái hạnh phúc ra, có yêu thương nàng người nhà, đáng tiếc nàng đợi rất nhiều năm. Vứt bỏ cha mẹ nàng cũng không có tới đi tìm nàng. Nàng cảm thấy hảo cô đơn, phi thường khát vọng người khác quan ái, nhưng là cô nhi. Viện hài tử rất nhiều, viện trưởng không có khả năng mỗi một cái đều chiếu cố lại đây, chỉ có nàng sinh bệnh thời điểm, mới có người tốn chút thời gian chiếu cố nàng. Cho nên, nàng liền thường thường cố ý sinh bệnh, cố ý biểu hiện đến hành vi cổ quái, chính là hy vọng có thể khiến cho người khác chú ý. Nàng cũng rất muốn giao bằng hữu, nhưng là vô luận nàng trả giá nhiều ít thiệt tình, đại gia tựa hồ đều không thích nàng. Sau lại, nàng liều mạng mà nỗ lực học tập, không. Muốn sống mà kiếm tiền, nàng tưởng, chờ đến chính mình thành công, như vậy người khác liền sẽ chú ý nàng, nhận đồng nàng, sẽ muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng là nàng càng nỗ lực càng thêm hiện, thế giới cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy tốt đẹp, sẽ có người lừa ngươi sẽ có người không ngừng mà cười nhạo ngươi, sẽ có người không hề lý do mà chỉ trích ngươi, thậm chí sẽ bị ngươi tín nhiệm nhất người vứt bỏ. Nàng khát vọng ái cùng bị ái, cho nên nàng từ lúc còn rất nhỏ liền bảo hộ cô nhi viện hai cái đệ đệ, nàng đem bọn họ trở thành thân đệ đệ giống nhau mà yêu quý. Sau lại, nàng rốt cuộc thành công, có được tiền tài, danh lợi, địa vị, tình yêu, còn có hai cái nàng thương yêu nhất đệ đệ. Liền ở nàng cho rằng chính mình rốt cuộc cũng giống người khác như vậy có thể bắt đầu hạnh phúc thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Lâm Thanh Khê giảng đến nơi đây, tựa hồ lâm vào xa xăm hồi ức bên trong, sở huyền không có đặt câu hỏi, hắn chỉ là lặng. Lặng mà nghe, hắn cảm thấy Lâm Thanh Khê chuyện xưa người tựa hồ tựa như nàng một cái khác hóa thân giống nhau, nhưng đây là không có khả năng. Nguyên lai, like, tự xưng ái nàng nam nhân kia kỳ thật tiếp cận nàng chỉ là vì tiền mà nàng tín nhiệm nhất để để một cái nhân nàng mà chết một cái khác hận nàng tận xương nàng không nghĩ ra chính mình rõ ràng như vậy nỗ lực mà đi yêu bọn họ vì cái gì bọn họ còn muốn như thế thương tổn nàng nàng đến tột cùng làm sai cái gì chẳng lẽ nàng cả đời này liền không xứng được đến hạnh phúc sao vì cái gì nam nhân kia không thể ái nàng vì cái gì hai cái đệ đệ muốn làm như vậy nàng trở nên cừu hận đầy bụng. Cảm thấy trên đời này không ai là có thể tin, chính là đối với cái kia tự sát mà chết để đệ, nàng trong lòng kỳ thật cũng là có hận ý, biết rõ nàng sợ nhất chính là cô đơn, vì cái gì còn muốn ném xuống nàng. Chính là sau lại, nàng lại đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, tựa như một lần nữa, sống một lần giống nhau, làm nàng bắt đầu xem minh bạch rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt cái gì đạo lý. Cũng bắt đầu làm nàng minh bạch trước kia cái kia kêu lâm tâm an người sống được là cỡ nào đáng thương cùng hẹp hòi. Nếu ngươi khát vọng ái, liền phải trước học được đi ái người khác, mà loại này ái không phải ngươi tưởng đối phương thức đó chính là đối phương thức, chỉ có đối phương cảm giác được ngươi ái có thể mang cho hắn hạnh phúc, hắn mới có thể cảm thấy đây là hắn. Chân chính muốn, lâm thanh khê thực hối hận hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận điểm này, nếu nàng sớm nhìn thấu. Như vậy lâm nhiên sẽ không phải chết, lâm tưởng cũng sẽ không thay đổi cùng nàng trở mặt thành thù là nàng ái hai cái để đề, đề phương thức sai rồi, nàng khát vọng ái, nhưng là lại không có học được chính xác ái người khác phương thức. Khê Nhi, ta yêu người phương thức sai rồi sao? Sở huyền nghĩ lâm thanh khê nói như vậy một cái chuyện xưa cho hắn nghe, hẳn là chính là muốn nói cho hắn, hắn ái nàng phương thức sai rồi, hắn cấp ái không phải nàng muốn cũng không thể mang cho nàng hạnh phúc. Vệ huyền ca không cảm thấy ngươi cùng ta chuyện xưa lâm tâm an rất giống sao? Ngươi cùng nàng giống nhau khát vọng cha mẹ sủng ái, khát vọng có một cái hạnh phúc ấm áp gia đình, cho nên ngươi lần đầu tiên đến phúc an trấn thời điểm, sẽ như vậy khát vọng cùng ta tiếp cận, không chỉ là bởi vì ta đặc biệt, còn bởi vì ngươi thích nhà ta cái loại này ấm áp. Bầu không khí, ngươi muốn trở thành trong đó một phần tử, không phải sao? Rất nhiều năm qua đi, Lâm Thanh Khê còn nhớ gió năm đó sở huyền những cái đó cố ý vô tình mà khát vọng ánh mắt, chính là cái loại này ánh mắt làm nàng nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình, cho nên nàng đối sở huyền những năm gần đây mới có một loại đặc thù cảm tình. Không sai, ta tuy rằng quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng là ta từ nhỏ liền không vui, vô luận là ở hậu phủ vẫn là ở hoàng cung, ta nhìn đến. Chỉ là lạnh nhạt, nhất thiệt tình yêu thương ta ca ca cũng đã chết. Còn có thể là bị ta mặt khác huynh đệ giết chết, ta hận những người đó, cũng hận chính mình, còn hận hắn. Sở huyền lời nói, hắn chỉ chính là sở lĩnh hạc, tựa như Lâm Thanh Khê chuyện xưa Lâm Tâm An hận nàng tự sát mà chết để để giống nhau, hắn cũng hận bị người khác giết chết sở lĩnh hạc. Vì cái gì muốn ném xuống hắn, vì cái gì? Kỳ thật, hắn cùng Lâm Tâm An là giống nhau người, bọn họ đều quá cô đơn, quá khát vọng ái. Nguyên nhân chính là vì quá khát vọng, cho nên ở không chiếm được hoặc là mất đi thời điểm, mới có thể như vậy được ăn cả ngã về không? Vệ huyền ca, ngươi hỏi ta vì cái gì đối với ngươi như vậy hả? Đó là bởi vì ta hiểu ngươi tựa như hiểu ta chính mình giống nhau. Ta không hy vọng ngươi giống ta chuyện xưa lâm tâm an giống nhau sẽ bởi vì những cái đó vô vị chấp nhất mà mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất. Biết ngươi khát vọng ra ấm áp, cho nên ta chưa từng có ý đồ rời xa ngươi. Ngươi làm ta giúp ngươi làm ruộng, ta loại, ngươi cùng ta kết phường làm buôn bán, ta làm, ngươi thiếu tiền thiếu lương, ta có, ngươi mất đi ca ca, cháu trai, ta liền tới làm người nhà của ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi, đây là ta yêu ngươi phương thức, ái, không chỉ là nam nữ chi gian tình yêu, nó thực rộng lớn, tựa như vô biên vô hạn biển rộng giống nhau, có thân tình chi ái, có thủ túc chi ái, có bằng hữu chi ái. Thậm chí ngay cả người xa là chi Gian cũng có hỗ trợ chi ái Vệ huyền ca ngươi minh bạch sao Lâm thanh khê lời nói thầm thiế mà nói Nàng còn nhớ rõ năm ấy Vệ huyền ở ban đêm đưa nàng hồi nhất phẩm hương Ở trên đường Hắn nắm tay nàng Mà nàng cũng không phải thật đến không có cảm giác được Sở dĩ không có buông ra Đó là bởi vì nàng cảm thấy nắm nàng cái này Nam hải không phải vệ huyền Mà là một cái khác chính mình Đêm đó hắn trong ánh mắt toát ra tình cảm cùng nàng vẫn là lâm tâm an khi khát vọng ấm. Áp ánh mắt quá giống. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi không thể cho ta nam nữ chi ái, khê nhi, ta muốn không nhiều lắm. Sở huyền cơ hồ là dùng cầu xin ánh mắt nhìn nàng. Tối nay, nàng đối hắn nói này một phen lời nói, câu câu chữ chữ va chạm hắn tâm linh, nàng là yêu hắn, chỉ là loại này ái không quan hệ phong nguyệt rồi lại làm hắn bắt đầu cảm thấy so nam nữ chi ái càng sâu, càng làm cho hắn cảm thấy cảm động. Vệ huyền ca, ta cũng không biết vì cái gì không thể. Tình. Yêu không phải ta tưởng quyết định ái ai liền ái ai, là nó, lâm thanh khê chỉ chỉ chính mình tâm, là nó tới quyết định. Khi ta gặp được một nam nhân khác thời điểm, nó sẽ không chịu ta khống chế mà nhảy lên, sẽ làm ta trở nên mặt đỏ tim đập, sẽ làm ta không biết làm sao. Sẽ làm ta lo được lo mất Cũng sẽ làm ta không màng tất cả Sở huyền nhiều hy vọng Lâm Thanh Khê lúc này theo như lời này Hết thảy đều là bởi vì hắn Nhưng là nam nhân kia không phải hắn Tuy rằng hắn ở Đối mặt Lâm Thanh Khê khi cũng sẽ có như vậy Thân thiết cảm thụ Nhưng là Lâm Thanh Khê đối hắn không có Này cũng không phải hắn có thể khống chế Là hắn tâm Khê nhi, ngươi không yêu ta cũng không có quan hệ Ta biết Ta là thâm ái ngươi Nhưng là ta cũng biết, ta hiện tại ái phương thức của ngươi lệnh ngươi không mừng. Vừa rồi ngươi đã nói, khát vọng ái, liền phải trước học được đi ái người khác. Ta khát vọng ngươi ái, cho nên ta sẽ học đổi một loại làm ngươi cảm. Thấy hạnh phúc phương thức, có lẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ đối ta có nam nữ chi ái. Tuy rằng một lần nữa đối đãi chính mình cùng Lâm Thanh Khê Chi gian cảm tình cùng quan hệ, nhưng là sở huyền cũng không có tính toán từ bỏ. Tương phản hắn càng kiên định mà cho rằng, chỉ cần chính mình nỗ lực đi ái trước mắt nữ nhân, một ngày nào đó có thể đả động nàng tâm. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới đối sở huyền nói nhiều như vậy, hắn vẫn là đối nàng như thế chấp nhất, nhưng cũng may. Cuối cùng có điểm nhi hiệu quả, tuy rằng chấp niệm như cũ thâm, nhưng là phương pháp đã xảy ra thay đổi. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó sở huyền sẽ hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa nàng cũng hy vọng có một cái khác hảo nữ nhân xuất hiện có thể làm sở huyền cảm nhận được chân chính ngọt ngào mà tình yêu. Tốt quá hóa lốp Lâm Thanh Khê không hề nói cái gì, chỉ cần sở huyền có thể chậm rãi nghĩ thông suốt, bọn họ hai cái liền sẽ không càng lúc càng xa, làm người nhà có đôi. Khi sẽ so làm người yêu càng hạnh phúc, hai ngày sau, sở huyền không có nói ra cốc sự tình, Lâm Thanh Khê cũng không có nói, tuy rằng sở huyền cấp Lâm Thanh Khê phục giải dược, nàng công lực cũng khôi phục, Nhưng là nàng không có yêu cầu lập tức rời đi, nàng cảm thấy, hẳn là phải cho sở huyền nhiều một ít tự hỏi thời gian. Lại qua một ngày, đương sở huyền nói ra muốn mang Lâm Thanh Khê rời đi thời điểm, Hạ Vân tìm được rồi trong sơn cốc, mà lúc này hắn dâu ria sồm sàm, có vẻ. Thực tiểu tụy, hai cái nam nhân vừa thấy mặt, lại là một phen ác đấu, mà lần này ai đều không có thủ hạ lưu tình, kỳ quái chính là, Lâm Thanh Khê lần này ai đều không có giúp. Nàng ngồi ở nhà tranh trước nhìn bọn họ đánh Sở huyền võ công đã sớm tiến bộ vượt bậc Hắn cùng Hà Vân đánh cái ba ngày ba đêm cũng sẽ không đình Từ ban ngày vẫn luôn đấu đến nửa đêm Hai người giống không biết mệt mỏi giống nhau Nhất định phải đặt đối phương tử địa Lâm Thanh Khê ở phòng trước bậc Lửa lửa chạy Sau đó nướng hai chỉ vừa mới trộp tới gà rừng Nhìn trong bóng đêm chuyển đến quyền cước đao kiếm tiếng động Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu Làm này hai cái nam nhân phát tiết Phát tiết trong lòng tức giận cùng hoán khí Bọn họ đảo thật đến không dứt lên Vì thế Nàng lấy ra chủy thủ đặt ở chính mình thủ đoạn chỗ Sau đó hướng về phía không trung hô to một tiếng Các ngươi nếu là lại không được tay Ta liền cắt cổ tay tự sát Quả nhiên Nàng vừa dứt lời hà vân Cùng sở huyền liền dừng tay Tất cả đều cuống quyết mà phi thân đến nàng phụ cật Khê nhi Ngươi đừng hồ nháo Mau buông Lâm Thanh Khê võ công khôi phục, sở huyền lo lắng nàng thật đến thương đến chính mình. Nha đầu ngốc, mau buông. Hà Vân trong lòng lại cấp lại tự, nàng rốt cuộc đang làm gì. Mọi người thường nói, nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất dùng được. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới thật đúng là như vậy, nguyên nhân chính là vì đều để ý nàng, cho nên đều. Không đành lòng nàng đã chịu thương tổn, mà nàng cũng không hy vọng chính mình để ý người giết hại lẫn nhau. Vệ huyền ca, Hà Vân, các ngươi đều ngồi xuống đi, đừng đánh, ta tự mình nướng gà rừng, nhanh ăn đi. Lâm Thanh Khê cười chỉ chỉ hai chỉ đã toát ra hương khí gà rừng. Hà Vân cảm thấy Lâm Thanh Khê có chút không giống nhau, hơn nữa sở huyền cũng cùng hắn lần trước ở vệ vương phủ khi nhìn thấy cảm giác cũng bất đồng. Tựa hồ hai người chi gian đã xảy ra cái gì hắn không? Biết sự tình, thiếu một ít nắm xả ái muội ngược lại nhiều chút làm hắn ghen ghét thân hậu. Sở huyền trong lòng đối Hạ Vân vẫn là thực ghen ghét, thực tức giận, chỉ cần tưởng tượng đến lâm thanh khê ái nam nhân là hắn mà không phải hắn, hắn liền muốn giết Hạ Vân, chính là, hắn không nghĩ lâm thanh khê thương tâm, này không phải hắn ái nàng chính xác phương thức, nếu người nam nhân này có thể làm nàng được đến hạnh phúc, như vậy này phân thực cốt chi đau, hắn có thể một mình chịu đựng, nha đầu ngốc, ngươi không sao chứ, hắn không có đem ngươi thế nào đi. Hạ Vân lo lắng hỏi: "Ngươi cho rằng ta sẽ đem nàng thế nào? Nếu ta nói cho ngươi, mấy ngày nay Khê Nhi đã trở thành thê tử của ta, nàng đã là ta sở huyền nữ nhân, ngươi lại có thể thế nào?" Sở Huyền cố ý nhìn Hạ Vân hừ lạnh nói: "Đối với ta Hạ Vân tới nói, quan trọng nhất chính là nàng tâm, chỉ cần nàng lòng đang ta trên người, nàng chính là ta Hạ Vân đời đời kiếp kiếp thâm ái nữ nhân, không." Liền tính nàng tâm không ở ta trên người, liền tính nàng thật đến yêu ngươi, ta cũng sẽ vẫn luôn thâm ái nàng, tuyệt không sẽ cưỡng bách nàng làm chính mình không thích sự tình. sở huyền, ta và ngươi không giống nhau, ta ái nàng, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. ngươi không xứng cùng ta so. hà vân nói được thập phần bằng phẳng lỗi lạc, hắn ái chính là nàng hết thảy, liền tính nàng đã không có trong sạch, hắn vẫn là ái nàng. không, ta so ngươi càng ái nàng, cho nên. Từ nay về sau ta sẽ làm được so ngươi càng tốt. Liền tính nàng trở thành thê tử của ngươi, trở thành ngươi hài tử mẫu thân, ta ái cũng sẽ không giảm bớt, nàng bên người sẽ vẫn luôn có ta ở đây. Sở huyền không chút nào yếu thế mà nói. Hạ vân thật muốn hỏi hỏi lâm thanh khê mấy ngày nay đến tụt cùng cùng sở huyền nói gì đó. Tuy rằng nghe tới, sở huyền tựa hồ sẽ không trở thành bọn họ chi gian thành hôn trở ngại, nhưng lại cảm thấy hắn sẽ là ngày sau lớn nhất trở ngại. chẳng lẽ Chính mình thành hôn lúc sau, còn muốn cả ngày đề phòng cái này tùy thời tới mơ ước hắn thê tử nam nhân. Sở huyền, quả thật là cái đại phiền toái Lâm Thanh Khê nghe được sở huyền những lời này, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sở huyền hắn rốt cuộc nghĩ kỹ một chút sự tình. Có lẽ ngày sau chờ hắn gặp được một cái khác nữ nhân, liền sẽ phát hiện thế gian nam nữ chi ái là có thể chuyển biến. Bởi vì chân ái là lương tình tương duyệt yêu nhau, mà yêu nhau nhất định. Là ngươi ái ta, mà ta cũng ái ngươi, nàng cùng sở huyền chi gian không phải yêu nhau, mà sở huyền chân ái còn không có xuất hiện. Hai cái nam nhân cho nhau xem đối phương không vừa mắt mà ngồi xuống, hai người đồng loạt xé xuống đùi gà cấp lâm thanh khê mà lâm thanh khê cũng không cự tuyệt. Một tả một hữu các lấy một cái, ba người vây quanh lửa trại ăn lên, chờ đến ăn uống no đủ, lâm thanh khê hỏi hạ vân bên ngoài sự tình, nàng cũng không biết chính mình rời đi Bình Châu bao. Lâu thời gian, ở trong sơn cốc ngây người có 10 ngày, người rời đi Bình Châu suốt 16 thiên, liền ở hôm nay buổi sáng, Khải Hiên quốc lại một lần đối sở quốc Bắc Cương khai chiến, lần này ngô quốc tòa sơn quan hổ đấu, nhưng thật ra có hai cái tiểu quốc gia nhập chiến tranh. Ở Lâm Thanh Khê suốt cốc phía trước, Hà Vân cần thiết muốn đem bên ngoài tình thế đối nàng nói rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Sở huyền cùng Lâm Thanh Khê đồng thời hỏi. Hà Vân đối với Sở huyền hừ Lạnh một tiếng nói, còn không phải bởi vì ngươi vệ vương ra bắt đi vị hôn thê của ta, khải hiên quốc thái tử cũng tới trộn lẫn hợp nhất chân. Hắn nói, sở quốc 15 thiên trong vòng không giao ra thanh khê liền đại quân tiếp cận. Hiện tại bởi vì ngươi, sở quốc bá tánh đều cho rằng đầu sỏ gây tội là thanh khê, ngay cả lệ thủy loan người cũng bị liên lụy. Nhà ta người không có việc gì đi. Lâm thanh khê không nghĩ tới bởi vì chính mình rời đi sẽ nháo ra chuyện lớn như... Vậy, cảnh tu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không có việc gì, ta đã sớm đem Lâm ra thôn người chuyển rời đến Sơn Trang. Nạp viên cũng tạm thời đóng cửa, đạo viên gia đình thủ lệ Thủy Loan, không ai có thể đi vào. Hà Vân một bên phát cuồng mà tìm Lâm Thanh Khế, một bên phái linh tộc người bảo vệ tốt Sơn Trang cùng Lệ Thủy Loan. Hắn không thể làm Lâm Thanh khê nhất quan tâm người đã chịu thương tổn. Hà Vân, cảm ơn ngươi liền tính bị người trong thiên hạ hiểu lầm cũng không có quan hệ lâm thanh khê nhất không nghĩ nhìn đến người nhà đã chịu liên lụy khê nhi, thực xin lỗi sở huyền cũng không nghĩ tới chính mình bắt đi lâm thanh khê sẽ cho khải hiên quốc khai chiến lấy cớ hắn cần thiết muốn chạy nhanh hồi biên cương mới là vệ huyền ca, không trách ngươi ta tưởng chuyện này nhất định có khác ẩn tình, cảnh tu hắn không có khả năng đơn giản là ta liền đối sở quốc khai chiến Ta tự nhận là còn không có hại nước hại dân như vậy đại bản. Lính, Lâm Thanh Khê Lý Trí còn ở, Khải Hiên Quốc đối với Sở Quốc khai chiến không có khả năng là Lâm thời nảy lòng tham, nói vậy đã sớm tưởng tiêu diệt Sở Quốc đi. Nha đầu ngốc, ngươi nói không sai, trận này chiến sự Khải Hiên Quốc sớm đã có dự mưu, chỉ là nhất thời tìm không thấy lấy cớ, mà lần này Sở Quốc có người cùng Khải Hiên Quốc người hợp mưu, muốn đem các ngươi hai người cùng nhau diệt trừ. Hà Vân nói, một cái là tay cầm trọng binh chiến thần vương gia, lại là sở. Quốc Hoàng đế dần dần y trọng nhi tử, một cái là có được cải thiện ruộng tốt phương pháp, thực sẽ kiếm tiền nhất phẩm nữ quan, lại là đương triều hữu tể phụ đồ đệ, bởi vì bọn họ nhi nữ tình trường, tắc có khả năng làm hại sở quốc nước mất nhà tan, tự nhiên ai cũng có thể giết chết. Thật là thật ác độc kế sách, chẳng những muốn hại chết vệ huyền ca, hại chết ta. Còn muốn hại chết sư phụ ta, cuối cùng lại đem hết thảy tai hòa ngọn nguồn đẩy đến chúng ta trên người, đến lúc đó, lại có người ra tới bình ổn chiến loạn, như vậy nhất định sẽ đã chịu sở quốc quần thần cùng bá tánh kính yêu, đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương mà tay cầm quyền to, thậm chí ngồi trên long vị, xem ra, ta đắc tội người cũng không ít. Lâm Thanh Khê cười lạnh nói, Khê Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ điều tra rõ nhất định sẽ trả lại ngươi trong sạch cùng công đạo. Sở huyền không hối hận đem Lâm Thanh Khê bắt tới, chính là làm hắn lại tuyển một lần. Hắn vẫn là... sẽ làm như vậy. Không cần, ta đã sớm làm người đã điều tra xong. Hám hại các ngươi người là hiện giờ Đức Vương Phi Ngụy Tử Trân, Định Vương Sở Linh Thiên, Định Vương Phi Vu Linh Nhi, đến nỗi gây xích mích hai nước chiến tranh, còn lại là Khải Hiên Quốc Thái Tử Phi Vu Phượng Nhi. Hà Vân người đã sớm đã điều tra xong chuyện này, hơn nữa hắn đã bắt đầu xoay chuyển thế cục, tin tưởng quá hai ngày sở quốc bá tánh liền sẽ biết trận chiến tranh này cùng Lâm Thanh Khê là không có. Quan hệ Vu Phượng Nhi nếu muốn giết ta, trực tiếp phái sát thủ là được, vì cái gì nhất định phải gây xích mích chiến tranh? Chẳng lẽ Khải Hiên Quốc Thái Tử Phi cùng tương lai Hoàng hậu vị trí nàng còn không thỏa mãn? Vu Phượng Nhi muốn một hòn đá ném hai chim... Nàng tâm địa như thế nào như vậy độc. Vu Phượng Nhi chân chính muốn làm chính là chính cực đại lục nữ chủ nhân, Vu Linh Nhi là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, tuy rằng hai người là đối thủ một mất một còn, nhưng là lần này chiến tranh lại là các nàng tỷ muội cộng đồng thúc đẩy. Chỉ cần ngươi một ở Sở Quốc xuất hiện, Sở Quốc hoàng đế khẳng định muốn triệu ngươi tiến cung, đến lúc đó ngươi có thể đi vào, các nàng lại không nghĩ ngươi ra tới. Hà Vân trong mắt hiện lên sát ý, này hai cái gây sóng gió nữ nhân, thật đáng chết. Lớn như vậy một ngụm hát hoa muốn cho ta bối ở trên người, kia cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không, Vu phượng nhi vì chính mình tư dục, thế nhưng không tiếc phát. Động chiến tranh, làm hàng ngàn hàng vạn người vô tội chịu chết. Hừ, nàng thật cho rằng mộng đẹp có thể trở thành sự thật tuy rằng đáp ứng kẻ thần bí sẽ cho vu tộc lưu một con đường sống nhưng là vu phượng nhi nàng nhất định phải chết khê nhi ngươi tính toán như thế nào làm sở huyền hỏi nên là vu phượng nhi trả nợ lúc nếu vu phượng nhi không tới thấy nàng kia nàng liền đi khải hiên quốc sẽ sẽ nàng trời chưa sáng sở huyền hạ vân lâm thanh khê ba người liền xuất cốc tới rồi ngoài cốc chấn nhỏ sở huyền cùng lâm thanh khê Hà Vân liền tách ra, tuy rằng còn có rất nhiều lời nói không có nói rõ ràng, nhưng hiện tại không phải bọn họ nhi nữ tình trường thời điểm. Lâm Thanh Khê không có đi Bình Châu, mà là cấp lục Chí minh, lánh danh dương phân biệt viết một phong thơ, lúc sau nàng quay đầu ngựa lại trở về Vân Châu. Tới rồi Phúc An huyện lúc sau, nàng đi trước mạng Đà La Sơn Trang gặp qua người nhà, tiếp theo lại đi một chuyến lệ. Thủy Loan, sau đó cùng Hà Vân dịch dung lúc sau đi Khải Hiên Quốc. Khải Hiên Quốc cùng Sở Quốc đang ở đánh giặc, cho nên bọn họ vòng qua Ngô quốc lấy Ngô quốc thương nhân thân phận tiến vào Khải Hiên quốc quốc nội. Chỉ là hai người tiến vào Khải Hiên quốc lúc sau, thế nhưng bị người cấp theo dõi. Hơn nữa Khải Hiên quốc quốc nội kiểm tra cũng bắt đầu biến nghiêm. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đến Khải Hiên quốc tin tức có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài? Hai người ở một nhà tiểu khách điểm ở xuống dưới. Nếu không có Hà Vân trước đó chuẩn bị tốt ngô quốc thương nhân thân phận bằng chứng, bọn họ đã bị Khải Hiên quốc thị vệ cấp bắt đi. Sẽ không, bọn họ nơi nơi ở chảo chính là sở quốc người, không chỉ là nhằm vào chúng ta, hoặc là Vu phượng nhi căn bản không biết người ta tới Khải Hiên quốc. Chúng ta hỏi thăm rõ ràng lại nói, Hà Vân làm lâm thanh khê không nên gấp gáp, lần này bọn họ hành tung từ bảo mật, có lẽ có khác sở nhân, khách điếm. Điếm Tiểu Nhị tới đưa nước trà thời điểm, Lâm Thanh Khê cho hắn một ít đánh thưởng bạc, sau đó hỏi, Tiểu Nhị ca, bên ngoài quan binh vẫn luôn ở bắt người, những người đó đều phạm tội gì? Điếm Tiểu Nhị thấy Lâm Thanh Khê cấp bạc cũng không ít, lại thấy hai người ăn mặc chính là ngô quốc người quần áo, lúc này mới nói, hai vị khách quan có điều không biết, ngày gần đây Vu Tộc quốc sư Bạc Tính Thiên Hạ sắp có một hồi hạo kiếp, mà trận này hạo kiếp ngọn nguồn liền tới tự sở. Quốc chỉ có diệt trừ sở quốc tội ác máu thiên hạ mới có thể thái bình cái gì là tội ác máu lâm thanh khê hỏi chính là sẽ thiêu đốt huyết ta cũng chính mắt gặp qua có chút sở quốc người huyết phóng tới thánh lò bên trong khi liền sẽ đột nhiên nổi lửa tới phi thường đáng sợ điểm tiểu nhị cổ co rụt lại có chút nghĩ mà sợ mà nói bọn họ đem bắt được sở quốc người đều giết sao Lâm thanh khê đôi tay đặt ở điếm tiểu nhị nhìn không tới cái bàn hạ Tay nàng tâm đã Bị nàng chính mình véo đỏ Nhưng thật ra vô dụng đao kiếm chặt bỏ bọn họ đầu Mà là Điếm tiểu nhị cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn Tuy rằng hắn là khải hiên quốc người Nhưng vẫn là lòng có không đành lòng Mà là cái gì Hạ vân mắt lạnh hỏi Mà là đem bọn họ huyết đều phóng làm Quốc sư nói phải dùng bọn họ này đó tội ác máu tới hiến tế bầu trời chư thần Lấy còn thiên hạ một cái thái bình Điếm tiểu nhị nhỏ giọng mà nói Hảo, ngươi đi xuống đi Có cái gì yêu cầu lại Kêu ngươi Hà vân làm điếm tiểu nhị đi ra ngoài Tội gì ác máu Quả thực là nhất phái nói bậy Người mau vốn chính là có thể thiêu đốt Nào phân cái gì sở quốc người Khải hiên quốc người cùng ngô quốc người Lúc này đây Vu Tập quốc sư nói sở quốc người huyết là tội ác máu Chờ đến sở quốc diệt quốc bọn họ liền có thể nói Ngô quốc người huyết cũng là tội ác. Hừ. Sau đó bọn họ liền biến thành chính nghĩa chi sư, nhất thống thiên hạ, vu tộc, vu tộc căn bản là là tà tộc. Lâm Thanh Khê một quyền đầu nện ở trên bàn. trăm ngàn năm trước, vu tộc từng là chính cực đại lục nhất lệnh người kính sợ cũng là nhất lệnh người sợ hãi nhất tộc. Nhưng ý ra bọn họ chỉ là lợi dụng trong tay bạc tính tránh né tai họa cùng trợ giúp thế nhân không nghĩ tới hiện tại vu tộc thế nhưng xa đọa đến tận đây, trở thành lạm sát kẻ vô tội tà giáo càng lợi dụng trong tay bạc tính năng lực đem thiên hạ rảo thành một cái đầm nước đục Hạ Vân nhớ tới cái kia kẻ thần bí Bất đắc dĩ, vu tộc đích xác xưa đâu bằng nay, ta nhất định phải đương trưởng vạch trần bọn họ âm mưu không thể làm cho bọn họ còn như vậy làm sẵn làm bậy đi xuống sớm hay muộn có một ngày sở quốc sở hữu bá tánh đều sẽ tao ương Vu tộc không chỉ là Vu phượng nhi gia tâm đại, quyền lực đại, này một đường đi tới, làm nàng ý thức được ở khải hiên quốc hiên viên nhất tộc đã trở thành Vu tộc con rối hơn nữa khải hiên quốc quốc nội rất nhiều người đều thật phần thờ phụng vũ. Tộc người, đã mau tới rồi quỷ bái nông nỗi. Chờ lát nữa, chúng ta đi thánh lò nơi đó, nhìn một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ vân làm linh tộc người. Hắn cũng vô pháp chịu đựng như vậy không có nhân tính sự tình ở chính cực đại lục thượng phát sinh. Hảo, gió lạnh gào thét, sắc trời âm trầm, thê lánh thời tiết làm người đi ở khải hiên quốc kinh thành trên đường cái, đều có một loại thấu tâm lạnh lẽo. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đứng ở chen trúc trong đám người, ở cách xa nhau bọn họ ba trưởng xa địa phương có một người cao lớn tứ phương Thạch Đài. Thạch đài chính giữa phóng một cái yêu cầu tám ga cường tráng nam tử mới có thể nâng lên tới kim đồng bếp lò. Bếp lò bên ngoài điêu khắc vu tộc đặc có quà đen đồ án. Cái này bếp lò chính là điếm tiểu nhị theo như lời thánh lò. Chỉ cần sở quốc người huyết đảo tiến thánh lò, sẽ có tận trời ánh lửa dâng lên tới. Ở thánh lò hai bên các có năm căn đại cọc gỗ, lúc này mười căn trên cọc gỗ cột lấy. Mười cái thân xuyên sở quốc quần áo người, nam nữ lao ấu đều có. Trên mặt đều là hoảng sợ Lâm Thanh Khê nhìn đến một người mặc hắc y vu tập tư tế bộ dáng trung niên nam tử lãnh mọi người đối với thánh lò đã bái lên Sau đó lại huyên thuyên mà nói một ít mọi người nghe không hiểu chú ngữ Tiếp theo khiến cho người đem cây cột thượng một cái tiểu hài tử kéo đến thánh lò bên cạnh dùng để thịnh huyết kim bùn trước Sau đó lấy ra một phen trùy thủ Liền phải hướng tới hài tử thủ Đoạn cắt lấy đi Liền ở Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân chuẩn bị động thủ cứu đưa bé kia thời điểm đã có một cái 13 4 tuổi gầy yếu thiếu niên phi thân tới rồi Thạch Đài, sau đó từ người nọ trong tay cứu tiểu hài tử. Ngươi là người nào? Dám can đảm ngăn cản chúng ta trừng phạt này đó tội ác người, cho ta đem hắn bắt lại." Thánh Lò Tư tế âm ngoan mà nói, "Bọn họ đều là vô tội bá tánh, căn bản không phải tội gì ác người, các ngươi như thế nào có thể như vậy làm sát người?" "Tốt." Thiếu niên thốt ra nói, Đem hắn cứu hải tử gắt gao mà hộ ở sau người. Tiểu tử, ngươi là người nào? Không cần xen vào việc người khác, ta xem ngươi cũng là tội ác người. Đem hắn cho ta cùng nhau trói lại. Thánh lò tư tế mệnh lệnh thạch đài chung quanh thị vệ đem thiếu niên cùng đứa bé kia cùng nhau bắt lại. Các ngươi này đó vu tộc người yêu ngôn hoặc chúng, tàn hại ba tánh. Các ngươi mới là trên đời lớn nhất ác nhân. Trắng non thiếu niên giận chỉ hắn nói, đem hắn. Cho ta bắt lại Thánh lò tư tế lười đến cùng thiếu niên nhiều lời Không thể làm hắn hủy hoại hôm nay hiến tế Lâm thanh khê tổng cảm thấy thiếu niên rất quen thuộc Trực giác mà liền muốn trợ giúp hắn Cho nên nàng ở thị vệ động thủ đi bắt thiếu niên thời điểm Nhanh chóng mà ra tay Hà vân cũng cùng nàng cùng nhau phi thân tới rồi trên thạch đài Chẳng những cứu trên cọc gỗ cột lấy vài tên sở quốc người Còn nhân cơ hội đem tên kia tư tế bắt lấy Sau đó cầm lấy trủy thủ Xẹt qua cổ tay của hắn, chờ đến tư tế huyết tích nhập thánh lò thời điểm, hoảng loạn đám người nhìn đến thánh lò đột nhiên dâng lên ánh lửa. Xem ra ngươi huyết càng tội ác. Hà vân không có nương tay, lại dùng chỉ thủ cắt mở tư tế một cái tay khác, đau đến hắn hoa hoa kêu to, mà thánh lò ánh lửa càng ngày càng cao. Ở đây mọi người trong lòng nghi hoặc, vì cái gì hôm nay tư tế huyết tích đến thánh lò sẽ có ánh lửa đâu? Trước kia này thánh lò tư tế cũng hướng thánh lò tích quá. Huyết, nhưng là cũng không có bốc cháy lên nha. Toàn bộ thạch đài bởi vì thiếu niên, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đột nhiên xuất hiện trở nên hốn độn lên, mà chờ đến rất nhiều thị vệ đuổi tới thời điểm, bọn họ đã mang theo cứu gia sở quốc người không biết trốn đến trong thành cái nào địa phương, càng trực tiếp kinh động vu tộc trưởng lão. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân mang theo 10 cái người già phụ nữ và trẻ em không phải thực phương tiện, lại còn có muốn tránh né khải hiên quốc. Thị vệ điều tra... Cũng may tên kia thiếu niên đối khải hiên quốc kinh thành tựa hồ rất quen thuộc, mang theo bọn họ trốn vào một cái đại trạch viện. Chờ đến có thể xuyên hai khẩu khí, mới vừa ở trong viện đứng lại Lâm Thanh Khê đột nhiên bị một bên thiếu niên đột nhiên ôm lấy. Nhưng hà Vân động tác càng mau, dây tiếp theo liền đem thiếu niên đột nhiên kéo ra, đem hắn ném ở trên mặt đất, đau thiếu niên nhe răng nhếch miệng. Ngươi làm gì? hà Vân đem Lâm Thanh Khê hộ ở sau. Người! Vừa rồi hắn còn cảm thấy trước mắt thiếu niên này chính trực hiệp khí, không nghĩ tới đảo mắt hắn liền biến thành tiểu sắc quỷ. Ta ta không làm cái gì, ta chỉ là qua chấn kinh rồi. Thiếu niên tuy rằng thân thể rất đau, nhưng hắn không sinh khí, chỉ là có chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng mà nhìn Hạ Vân cùng với Hạ Vân phía sau Lâm Thanh Khê. Ngươi ngươi là tiểu lê tử. Lâm Thanh Khê lúc này mới cẩn thận mà đánh giá thiếu niên, cảm thấy hắn mặt mày chi gian rất giống trong trí nhớ đứa bé kia tỷ tỷ ngươi nhận ra ta tôn lê cao hứng mà nhảy đến lâm thanh khê trước mặt nói tiểu lê tử thật là ngươi tiểu lê tử ngươi mau làm ta nhìn xem lâm thanh khê đẩy ra trước mặt hạ vân sau đó kích động mà kéo qua tôn lê cẩn thận mà nhìn tuy rằng còn cùng khi còn nhỏ giống nhau gầy yếu, yếu nhưng là lớn lên lúc sau tôn lê rõ ràng tinh thần khá hơn nhiều hơn nữa hắn còn biết võ công Thân thể hẳn là không có việc gì. Tỷ tỷ, ta chính là ngươi. Đệ đệ tiểu lê tử, ta từ ma y đảo ra tới, ta hảo. Tôn lê vành mắt hồng hồng mà nói. Hắn ở trên đời này liền dư lại một người thân, đó chính là Lâm Thanh Khê. Lần này hắn tới Khải Hiên Quốc, chính là vì còn cảnh tu một ân tình. Sau đó hắn liền hồi sở quốc đi tìm Lâm Thanh Khê, lại không nghĩ rằng hai tỷ đệ ở chỗ này xảo ngộ. Tiểu lê tử, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi đều trường như vậy cao. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đến khải hiên quốc? Lâm Thanh Khê cảm khái mà nói. Tỷ tỷ năm đó ta bị đưa đến Ma Y Đảo lúc sau, trải qua đã hơn một năm trị liệu, cuối cùng bảo vệ một cái mệnh. Sau lại, ta không có lại thu được ngươi tin, cũng không biết ngươi đã xảy ra sự tình gì. Ma Y Đảo đảo chủ thấy ta cả ngày tâm thần không yên, khiến cho ta đi theo hắn học tập y thuật. Sư phụ ta cũng chính là cảnh tu sư huynh sư phụ. Trước một đoạn thời gian, sư phụ đem ta đuổi ra ma y đảo, nói là ta cùng ma y đảo duyên phận đã hết, để cho ta tới khải hiên quốc còn. Cảnh tu sư huynh một ân tình, sau đó ta liền có thể đi làm chính mình sự tình. Ta nguyên bản là tính toán gặp qua cảnh tu sư huynh lúc sau liền đi tìm ngươi, chính là cảnh tu sư huynh gặp gỡ một chút phiền toái, cho nên ta liền ở chỗ này trước ở xuống dưới chuẩn bị nơi này sự tình sau khi chấm dứt liền đi gặp ngươi. Tôn Lê vẫn luôn đều lo lắng lâm thanh khê mấy năm nay có phải hay không đã xảy ra chuyện, ngay cả cảnh tu cũng thật lâu không hướng Ma Y Đảo viết thư, mấy năm. Gần đây nếu không phải ở Ma Y Đảo học tập y thuật, hắn căn bản kiên trì không xuống dưới, hiện tại hắn thân thể hào, lại học một thân bản lĩnh, về sau hắn liền có thể hào hảo bảo hộ tỷ tỷ. Cảnh tu hắn thế nào? Tuy nói hiện tại hai nước khai chiến, Nhưng cảnh tu rốt cuộc từng là nàng chi kỷ cùng bằng hữu, hơn nữa hai người nhiều năm không thấy, hắn là thật đến thay đổi sao? Nơi này là cảnh tu sư huynh biệt viện, tỷ tỷ cảnh tu sư huynh thân thể không thoải mái, hắn cũng không nghĩ đối sở quốc khai chiến. Tôn Lê dù sao cũng là sở quốc người, Khải Hiên Quốc cùng sở quốc đánh giặc sự tình hắn cũng nhiều ít hiểu biết một ít, nhưng hắn biết một ít nội tình, lần này khai chiến cùng cảnh tu cũng không có quan hệ. Phải không? Nga, đúng rồi, Tiểu Lê Tử, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là hà Vân, vừa rồi hắn không phải vô tình đánh ngươi. Lâm Thanh Khê cảm giác được Hạ Vân xem nàng cùng Tiểu Lê Tử ánh mắt rất cường liệt, chạy nhanh cho bọn. Hắn hai cái giới thiệu một chút, hà Vân, đây là ta nghĩa để Tôn Lê. Tôn Lê vừa rồi bị hà Vân rơi rất đau, nhưng hắn có thể cảm giác ra người này đối Lâm Thanh Khê giữ gìn, chỉ cần đối hắn tỉ tỉ người tốt chính là hắn muốn cảm kích người, cho nên hắn thực hữu hảo mà đối hạ Vân nói, "Tỷ tỷ, ta không có quan hệ." Hà Vân công tử bởi vì là quá quan tâm tỷ tỷ mới có thể như thế, là tiểu Lê Tử không có giải thích rõ ràng. Chỉ này một câu khiến cho Hà Vân đối Tôn Lê Hảo cảm tăng lên, xem ra này Tôn Lê cùng Lâm Thanh Khê tỷ đệ cảm tình cũng rất khắc sâu, trước kia tuy không có nghe nói qua như vậy một nhân vật Nhưng là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn củng cô chính mình ở nhà họ lâm địa vị, cho nên đối tôn Lê cũng liền không có địch ý. Ngươi không nên kêu ta Hà Vân công tử, ta là ngươi tỷ phù, về sau ta và ngươi tỷ tỷ giống nhau, kêu ngươi tiểu Lê tử đi. Vừa rồi, thực xin lỗi. Hà Vân cười nói, tỷ phù, nguyên lai tỷ tỷ ngươi thành thân, thật tốt. Quá, tỷ phù, tỷ tỷ, tiểu Lê tử còn không có chúc mừng các ngươi đâu. Tôn Lê cao hứng mà nhìn hai người nói. Tôn Lê này một tiếng, tỷ phu, kêu đến Hạ Vân tâm tình càng thêm thoải mái. Nếu là Lâm Thanh Khê kia mấy cái ca ca cũng có thể giống Tôn Lê như vậy dễ dàng tiếp thu hắn cái này. mỗi phu, vậy càng tốt. Tiểu Lê tử, đừng gọi bậy, ta còn không có thành thân đâu. Lâm Thanh Khê có chút ngượng ngùng mà nói. Tôn Lê nghe Lâm Thanh Khê nói như vậy, có chút khó hiểu mà nhìn. Thoáng qua Hạ Vân. Chúng ta thực mau liền thành thân. Chỉ cần đem những cái đó người đáng ghét đều xử lý rớt. Hắn cùng Lâm Thanh Khê hôn sự là có thể càng mau mà hoàn thành. Tiểu Lê Tử, nơi này an toàn sao? Lâm Thanh Khê rời đi đề tài. Hiện tại bọn họ ở Khải Hiên Quốc khiến cho dối loạn. Nói không chừng truy bọn họ người thực mau là có thể tìm được cái này địa phương. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Những người này trước tiên ở Hậu Viện Ngốc, Sau đó tìm người cho bọn hắn thay. Khải Hiên quốc quần áo, đến lúc đó hôn ra khỏi thành là đến nơi. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi an bài một chút bọn họ. Tôn Lê đem cứu sở quốc người đưa tới tòa nhà hậu viện, này tòa trong nhà người đều là cảnh tu tâm phúc, mà Tôn Lê lại là cảnh tu sư đệ, cho nên hắn xem như tòa nhà cái thứ hai chủ nhân. An bài hảo những người này lúc sau. Tôn Lê cùng Lâm Thanh Khê lại ngồi ở trong phòng Hàn Huyên rất nhiều mấy năm nay bọn họ từng. Người trải qua sự tình, Hà Vân không có quấy giày bọn họ ôn chuyện, liền ở trong sân thủ bọn họ. Tới rồi buổi tối thời điểm, Tôn Lê muốn đi hậu viện dược phòng luyện dược. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân ngồi ở tiền viện phòng khách, sau đó một thân y phục già hành cảnh tu liền tới rồi. Cửu biệt gặp lại Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu nhìn đến đối phương thời điểm. Lẫn nhau trong mắt đều không có quá nhiều kinh ngạc cùng kích động, tương phản hai người đều thực bình tĩnh, sau đó tựa như. Năm đó bọn họ gặp mặt khi giống nhau chào hỏi, tựa hồ bọn họ không phải năm sáu năm không có gặp nhau, mà chỉ là vừa mới phân biệt không bao lâu mà thôi. Cảnh tu cũng thấy được Hạ Vân, tuy rằng hai cái nam nhân lẫn nhau không có đã gặp mặt, nhưng là bọn họ cũng đều biết đối phương, muốn nói ghen ghét khẳng định là có, nhưng hai người cũng đều biểu hiện rất bình tĩnh. Trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới Khê Nhi Ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao Cảnh tu đối mặt Lâm Thanh Khê thời điểm Trên mặt vẫn như cũ là nhu hòa tươi cười Không có một chút bên ngoài đồn đãi lánh khốc bộ dáng Hảo Lâm Thanh Khê cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi cảnh tu Hà Vân không có giống đối đãi sở huyền như vậy mà căm thù cảnh tu Hắn biết rõ cảnh tu cùng sở huyền là không giống nhau Người nam nhân này xem Lâm Thanh Khê ánh mắt có yêu thích nhưng không có cường thế chiếm hữu, có lẽ lánh khốc chỉ là hắn mặt nạ, giờ phút này ôn tồn lễ độ mới là hắn trong xương cốt đồ vật. Hà Vân tin tưởng Lâm Thanh Khê, cũng tin tưởng chính mình, cho nên hắn đối với Lâm Thanh Khê cười cười, sau đó một người đi đến trong viện đi. Cảnh tu nhìn Hà Vân rời đi bóng dáng hơi hơi mỉm cười, người nam nhân này đích xác so với hắn càng thích hợp bảo hộ ở Lâm Thanh Khê bên người. Trong phòng liền dư lại hai người, cảnh tu yên lặng nhìn lâm thanh khê, nàng so với hắn trong trí nhớ bộ dáng càng thêm rõ ràng mỹ lệ, như cũ làm hắn động tâm, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình đi không tiến nàng trong lòng đi. Khê Nhi, ngươi hận ta sao? Cảnh tu đau khổ cười, hắn năm đó thể muốn bảo hộ hảo nàng, chính là lại cũng bởi vì hắn, làm nàng nhận hết đau khổ tra tấn. Hận ngươi cái gì? Tiểu Lê Tử nói. Trận chiến tranh này không phải ngươi tưởng khơi màu, ngay cả sinh lễ cũng không phải ngươi người đi đưa, này hết thảy đều là vu phượng nhi chủ ý, không phải sao? Hôm nay lâm thanh khê mới từ tôn lê trong miệng biết, khoảng thời gian, trước hướng lệ thủy loan đưa sinh lễ căn bản là không phải cảnh tu người, mà là vu phượng nhi phái đi người. Ta cái này thái tử thực ước ức, đúng hay không? Cảnh tu sợ từ lâm thanh khê trong ánh mắt nhìn đến chán ghét cùng khinh bỉ. Vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng năm đó bảo tồn ở lâm thanh khê cảm nhận chung về hắn tốt đẹp vĩnh viên sẽ không biến mất. Cảnh tu, không phải ngươi quá ớt ức, cũng không phải ngươi quá vô năng, là đối thủ của ngươi quá ngoan độc cũng quá. giả hoạt, ta nghe Tiểu Lê Tử nói, ngươi mẫu hậu cùng ngươi đều chúng vu tộc độc, là vu phượng nhi cho các ngươi hạ, đúng hay không? Vu phượng nhi cái này ác độc nữ nhân, thế nhưng liền chính mình ân nhân đều không buông tha. Lâm Thanh Khê cảm thấy lưu nàng trên đời thượng một ngày, đã chịu thương tổn người liền càng nhiều. Tiểu Lê Tử Nhưng thật ra nói cho ngươi không ít chuyện. Ta cái này sư đệ về sau ở y thuật tạo nghệ thượng sợ là so với ta còn muốn lợi hại đến nhiều, Vu Tộc người ngươi không cần lo lắng, năm đó sự tình ta đều đã biết, ta sẽ không bỏ qua Vu phượng nhi, ta sẽ làm toàn bộ Vu tộc vì ngươi đã từng chịu quá khổ bồi tội. Đương Cảnh Tu biết là vu phượng nhi hợp mưu hại Lâm Thanh Khê trụi nhai thời điểm, hắn thật đến tưởng bóp chết nàng, nhưng là liền như vậy làm nàng chết, thật là quá tiện nghi nàng. Cảnh Tu, không cần như vậy. Lúc này, Lâm Thanh Khê trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia kẻ thần bí nói, cũng không phải sở hữu vu. Tộc tộc nhân đều là người xấu, ít nhất không cần thương tổn những cái đó vô tội người. Khê Nhi, ngươi vẫn là quá thiện lương. Vũ tộc người đã dần dần khống chế khải hiên quốc người trong nước tâm trí, lại không diệt trừ bọn họ, sẽ có càng nhiều vô tội người đã chịu thương tổn. Giống hôm nay các ngươi gặp được loại chuyện này, ở khải hiên quốc mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Cảnh tu không yêu giết người, nhưng không đại biểu hắn sẽ không giết người, Vu tộc người đã sớm chọc giận. Hắn, hiện tại hắn chỉ là đang đợi một cái cơ hội, một cái đem Vu tộc diệt tộc cơ hội. Giết người không phải giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp, nhưng có đôi khi có chút người đích xác đáng chết, ta lần này tới Khải Hiên quốc chính là vì sát Vu Phượng Nhi, còn có nàng mẫu thân Vu Thu Nguyệt, hai người kia đều lưu không được. Lâm Thanh Khê nói minh ý đổ đến. Vu Phượng Nhi mẹ con nhất định phải sát, bất quá, Khê Nhi, ta tưởng thỉnh cầu ngươi đem giết chết Vu Phượng Nhi sự. Tình giao cho ta tới làm, nữ nhân này ta phải thân thủ giết nàng. Bất quá không phải hiện tại, ta muốn lợi dụng nàng trở thành khải hiên quốc hoàng đế, ta và ngươi giống nhau không thích chiến tranh, một khi ta trở thành khải hiên quốc quốc quân, chỉ cần sở quốc không dẫn đầu khơi mào chiến tranh, khải hiên quốc nguyện cùng sở quốc vĩnh kết đồng minh, lại vô chiến sự. Cảnh tu hướng lâm thanh khê hứa hẹn nói, cảnh tu nhất định phải lợi dụng vu phượng nhi, ngươi mới có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao? Hiên viên dòng chính nhất tộc không phải dư lại ngươi một cái người thừa kế sao. Nàng có thể tạm thời không giết Vu Phượng Nhi, nhưng là cảnh tu là thái tử, hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế có như vậy khó sao. Trước kia là, hiện tại không phải. Cảnh tu ánh mắt tối sầm xuống dưới. Ở hiên viên nhất tộc chưa xuất thế phía trước, ta phụ hoàng tuy rằng cũng có nữ nhân khác, nhưng là các nàng cũng không có sinh hạ mặt khác con nối dõi. Năm gần đây, Mẫu hậu càng ngày càng không thảo phụ hoàng niềm vui, phụ hoàng mấy cái sủng phi đều đã sinh hạ hoàng tử, thậm chí bởi vì vu tộc vài vị trưởng lão cùng triều thần tranh đấu gai gắt, phụ hoàng gần nhất tái sinh phế hậu tâm tư. Vậy ngươi bên người liền không có đáng giá tín nhiệm người sao? Rốt cuộc hắn là một quốc gia thái tử, vu tộc người năng lực liền thật đến như vậy đại sao? Cảnh tu hơi hơi mà lắc đầu nói, ta từ nhỏ liền chạy đến ma y đảo học tập y thuật, lúc sau hàng. Năm ở chính cực đại lục thượng làm du ý Bên người nhất đáng giá tin cậy người là ma y trên đảo người Nhưng là sư phụ ta là cái quái tính tình người Hắn nói Chờ ta đến 20 tuổi thời điểm Liền cùng ma y đảo không có bất luận cái gì quan hệ Ngay cả vân thật hắn cũng muốn đi trở về Ở lâm thanh khê mất tích kia mấy năm Cảnh tu nhật tử cũng không hảo quá Hắn phụ hoàng trở nên trầm mê sắc đẹp Hắn mẫu hậu bị vu phượng nhi khống chế Liền tính hắn võ công lại cao, có một số việc bên người không có tín nhiệm người, vẫn là không thể buông ra tay chân đi làm. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ngụy trang chính mình cùng Vu tộc, Vu phượng nhi Chu toàn, âm thầm cũng thông qua đông trưởng lão bồi dưỡng một đám chung với hắn tử sĩ. Chỉ là thời gian còn thực đoạn, hắn còn không thể chân chính mà buông ra tay chân, cần thiết tiểu tâm mà ứng đối mọi người. Nguyên lai like, ngươi nhật tử cũng không hảo quá, kỳ thật. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi càng thích hợp làm. Dù y cảnh tu, Hoàng Cung không thích hợp ngươi. Lâm Thanh Khê thiệt tình mà nói, cảnh tu tuy rằng là hiên viên nhất tộc chính thống nhất con vợ cả, nhưng hắn cũng không phải một cái rất có giá tâm người. Hiện tại hắn sở làm này hết thảy đều là bị bức bách. Không thích hợp lại có thể như thế nào. Ta tuy không cho rằng đây là ta số mệnh, hiện tại cũng có thể mang theo ta mẫu hậu tránh thoát nơi này, nhưng ta trước sau là một người nam nhân trên người chảy hiên viên nhất tộc. "Huyết, ta không thể nhẫn tâm nhìn ta tộc nhân bị vu tộc người lợi dụng, trở thành bọn họ quái tử tay, càng không nghĩ bọn họ nơi nơi chế tạo giết chóc. Vì ngăn cản này hết thảy, ta cần thiết vứt bỏ rất rất nhiều đồ vật, còn có ngươi." Cảnh tu lời này nói được có chút gian nan. Hiện tại Khải Hiên quốc tuy rằng đã trở thành chính cực đại lục thượng cường quốc, nhưng là vô luận là triều đình vẫn là hậu cung, đều là từng bước sát khí. Đương hắn biết Lâm Thanh Khê còn sống, hắn tưởng tưởng không màng tất cả mà đem nàng cưới tơi tay, chính là hắn tình cảnh làm hắn ý thức được Khải Hiên Quốc cũng không phải Lâm Thanh Khê tốt nhất quy túc. Hắn muốn Khải Hiên Quốc giang sân, như vậy liền phải vứt bỏ rớt tư tình nhi nữ, nếu hắn số mệnh sẽ không bởi vì Lâm Thanh Khê xuất hiện mà thay đổi, như vậy hắn cũng không hy vọng vận mệnh của nàng mạnh mẽ bị hắn thay đổi. Đông trưởng lão thế hắn bạc tính quá. Này một đời hắn cùng Lâm Thanh Khê chung quy là gặp thoáng qua duyên phận, có thể ở mênh mang biển người chung nhận thức nàng, cùng nàng có một đoạn vĩnh viễn vô pháp hủy diệt tốt đẹp hồi ức, này liền đã là trời cao ban ân. Một khi đã như vậy, không thể yêu nhau, hắn liền lựa chọn bảo hộ, làm chính mình biến thành một cường giả, vĩnh viễn không đi xâm phạm nàng quốc gia, làm nàng an an ổn, ổn ổn mà quá vui sướng mà nhật tử, tựa như trước kia giống nhau. Gặp qua cảnh tu lúc sau, hắn có nói cái gì cho dù không nói, lâm thanh khê cũng có. Thể minh bạch, tuy rằng hắn có rất nhiều địa phương thay đổi, nhưng là có chút trong xương cốt đồ vật là biến không được. Cảnh tu, thực xin lỗi. Lúc này, lâm thanh khê trong lòng đối cảnh tu có ai náy chi ý, phía trước nàng còn hiểu lầm hắn, thật là quá không nên. Cái gì? Cảnh tu không minh bạch lâm thanh khê ý tứ. Nên nói, thực xin lỗi, người kia hẳn là hắn mới đúng. Không có việc gì. Lâm Thanh Khê lắc đầu, vu Phượng Nhi, ta trước không giết nàng, nhưng là ta cũng. Không thể mắt thấy nàng khơi màu hai nước chiến sự mặc kệ. Ngươi là khải hiên quốc thái tử, ngươi có tộc nhân của ngươi muốn bảo hộ, ta là sở quốc người, ta cũng có ta quốc gia muốn hộ vệ. Ta không thể mắt thấy khải hiên quốc người giết hại chúng ta sở quốc người, nếu chiến tranh thật sự không thể tránh được. Cảnh tu, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta muốn trở thành địch nhân. Này không phải Lâm Thanh Khê muốn nhìn đến, cũng không phải Cảnh tu muốn nhìn đến, nhưng này lại là sự. Thật, Khê Nhi, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, bình ổn hai nước chiến sự, chúng ta là chi kỷ, là bằng hữu vĩnh viên sẽ không trở thành địch nhân. Lâm Thanh Khê xuất khẩu nói làm Cảnh tu có chút bị thương, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Hắn cần thiết phải nhanh một chút nắm giữ khải hiên quốc quyền to mới được. Ta cũng hy vọng là như thế này. Không ai thích chiến tranh, đặc biệt đối phương vẫn là chính mình bằng hữu. Hy vọng hai nước có thể càng mau mà. Ngưng chiến, vô luận là nào một quốc gia bá tánh đều háo không dậy nổi. Hai người nói xong lúc sau, cảnh tu đi hậu viện tìm Tôn Lê đi. Mấy ngày này Tôn Lê ở giúp hắn giải trừ trên người độc. Lại quá hai ngày hắn liền không cần chịu vu phượng nhi khống chế. Hạ Vân không hỏi Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu hai người đơn độc nói gì đó, hắn cho Lâm Thanh Khê nguyên vẹn tự do, tuy rằng hắn cũng ghen ghét, nhưng bởi vì rõ ràng cảnh tu đối với Lâm Thanh Khê không có sở huyền như vậy thâm. Ý tưởng, cho nên hắn yên tâm không ít. Hai ngày sau, Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê liền ở cái này trong viện ở xuống dưới, cứu những người đó cũng ở cảnh tu an bài hạ bí mật đưa ra Khải Hiên Quốc. Khải Hiên Quốc thánh lò tư tế bị giết, Này huyết cũng có thể thiêu đốt sự tình, cùng ngày liền truyền khắp Khải Hiên Quốc trên dưới, đã có người bắt đầu hoài nghi những cái đó cái gọi là tội ác máu, cách nói, không chỉ có như thế, những cái đó về Lâm Thanh Khê cùng sở huyền lời đồn, cũng đều tự sụp đổ, bởi vì lại có khác phiên bản truyền lưu ra tới, đều đã truyền tới Khải Hiên Quốc, trong đó một cái phiên bản nói, Lâm thanh khê cái này nông nữ tướng chính mình sở sản mấy trăm vạn cân lương thực tất cả đều lấy nửa bán nửa đưa phương thức cho biên cương binh sĩ, hơn nữa từng ở sở quốc quyên tặng giày vài cấp binh sĩ đại thương nhân cũng là lâm thanh khê cái này nông nữ, nàng còn đem chính mình toàn bộ kiếm tới bạc đều cho vệ vương ra, làm hắn dùng để chế. Tạo binh khí, để những binh sĩ có thể càng tốt mà bảo vệ quốc gia. Cái này phiên bản chân thật độ đã được đến sở quốc hoàng đế sở hoài đích xác nhận. Vì thế, hoàng đế còn ban nàng công chúa phong hào, cũng đem phúc an huyện lệ thủy huyện năm bảo huyện ban thưởng cho nàng làm đất phong. Một cái khác phiên bản nói, Lâm Thanh Khê ở Bình Châu phát hiện một kiện thần kỳ chi vật, vật ấy có trường sinh bất lão công hiệu, khải hiên quốc sở dĩ cầu thú Lâm Thanh Khê chính là vì như. Vậy bảo vật cùng nàng xuất sắc làm ruộng năng lực, chỉ cần sở quốc người giết nàng hoặc là dung không dưới nàng, như vậy quốc gia khác liền bắt được cơ hội. Còn có người nói, những cái đó đưa sính lễ căn bản là không phải khải hiên quốc người, vệ vương cũng không phải cấp lâm thanh khê đưa sính lễ, mà là cho hắn sư muội đưa tạ lễ, là có người cố ý yếu hại vệ vương cùng nữ quan đại nhân. Cái này phiên bản chân thật độ cũng được đến xác nhận, Bình Châu lớn nhỏ quan viên miệng. Thực nghiêm, không ai nói qua lâm thanh khê nói bậy, hơn nữa Bình Châu bá tánh cũng đều thập phần giữ gìn lâm thanh khê. Rất nhiều sở quốc bá tánh bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like bọn họ trách oan người tốt, cũng không biết cái nào ai ngàn đau thế nhưng đem sở quốc nhất hẳn là cảm tạ nữ quan đại nhân nói thành là, ngôi sao trổi, cùng, tai họa, này căn bản là là địch quốc gian kế, bọn họ thật là quá ngốc, thiếu chút nữa liền thành sở quốc tội nhân. Chủ tử, ngài cũng không biết, hiện tại sở quốc bá tánh liền kém cho ngài thắp hương quỷ lại, ngay cả văn võ bá quan đều tưởng nhanh lên nhìn thấy ngài đâu. Lam la là đi theo hỏa tước tới khải hiên quốc, các nàng hai cái là trộm theo tới, tìm mấy ngày mới ở một chỗ trong nhà tìm được Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân. Hạ Vân, này đó có phải hay không ngươi làm? Sở quốc trên dưới đối nàng ấn tượng đột nhiên đổi mới, bất lợi với nàng dư luận đã không có, hiện tại các đương nàng là đại thiện nhân. Người tốt, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội làm tình thế phát sinh như vậy biến hóa. Từ bở Hà Vân, Lâm Thanh Khê không thể tưởng được người thứ hai. Ta không có làm cái gì, ta chẳng qua là làm người ta nói xảy ra chuyện thật. Ngài hai cái phiên bản chung nội dung đều là chân thật sự tình, Lâm Thanh Khê cũng đích đích xác xác đã làm, ở hiền gặp lành, đây đều là nàng chính mình thiện tâm gây ra. Kia cũng có chút quá khoa trương, tỉ như này hạt mẹ, tuy nói có kéo dài. Tuổi thọ công hiệu chính là hơn nữa trường sinh bất lão đã vượt qua. Lâm Thanh Khê thực cảm kích Hà Vân như vậy vì nàng suy nghĩ, chỉ là nàng cảm thấy chính mình căn bản không có làm nhiều y sự tình, khí cầu thổi trúng đại, thực dễ dàng pha rớt. Không quan hệ, nay Đông Bình Châu hạt mè nhất định sẽ bán tốt nhất giá. Hà Vân cười cười nói, Hòa tước, không có mệnh lệnh của ta, ngươi liền thiện ly chức thủ, cũng biết tội. Chủ nhân, ta không có thiện ly chức thủ, là phu. Nhân cho ta hạ mệnh lệnh, Làm ta vô luận như thế nào phải bảo vệ hảo linh tộc tương lai tộc trưởng phu nhân? Hỏa tước lần này nhưng không sợ Hạ Vân sinh khí, nàng chính là có chỗ dựa. Tộc trưởng phu nhân, Hạ Vân, ngươi là linh tộc tộc trưởng nhi tử. Lâm Thanh Khê đối với linh tộc không có bất luận cái gì mà hiểu biết, nhưng là nhất tộc tộc trưởng nhi tử, địa vị khẳng định không thấp. Này bất quá là một cái xưng hô mà thôi, ngươi yên tâm, linh tộc cùng vu tộc không? Giống nhau, tộc nhân chi gian đều thực tương thân tương ái, cũng phi thường đoàn kết, ngươi nhất định sẽ thực thích bọn họ. Hỏa tước, nếu nương làm ngươi bảo hộ tương lai tộc trưởng phu nhân, ngươi liền ở nhà đầu ngốc bên người hiệu lực đi. Hà vân chính là đã sớm biết hỏa tước tưởng ở lâm thanh khê bên người, vừa lúc như nàng nguyệt, thuộc hạ tuân mệnh. Ha ha, nàng rốt cuộc có thể quá thượng cùng lam la giống nhau tự do tự tại mà cuộc sống gia đình. Từ từ... Ta còn không có đáp ứng đâu? Lâm Thanh Khê chạy nhanh nói. Ngươi ta hôn sự đều đã đính hảo. Ta là tương lai linh tộc tộc trưởng. Ngươi tự nhiên là tộc trưởng phu nhân. Hỏa tước là nương cho ngươi. Ngươi liền nhận lấy đi. hà Vân cười nói. Là nha, chủ nhân. Ngài liền nhận lấy ta đi. Ta bảo đảm so tiểu lam tử làm được càng tốt. Hắc hắc. Hỏa tước đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Thanh Khê nói. Cái gì kêu so với ta làm được càng tốt, hừ. Lam la có chút khó chịu mà nói. Ngay từ đầu, lâm thanh. Khê như vậy sảng khoái mà đáp ứng hôn sự tự nhiên là bởi vì chính mình thực thích hạ vân. Nhưng về phương diện khác cũng là vì tình thế bắt buộc. Đính hôn sự tình nàng tự nhiên không phản đối. Cũng nghĩ kỹ rồi phải làm hạ vân thê tử. Chỉ là nàng nhưng chưa nghĩ ra làm linh tộc tương lai tộc trưởng phu nhân. Cũng không biết này linh tộc nhiều quy củ không nhiều lắm. Này tương lai bà bà đối nàng lại là cái gì ý tưởng đâu. Bất quá, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt, chờ đến về sau. Thấy Hạ Vân mẫu thân rồi nói sau, người này nàng liền trước nhận lấy. Dù sao hỏa tước cùng Lam La quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Hơn nữa hỏa tước cũng đi theo chính mình bên người quá. Lâm Thanh Khê đã quyết định tạm thời không giết Vu Phượng Nhi. Hơn nữa từ hai nước khai chiến lúc sau, Vu Phượng Nhi mẹ con biểu hiện thật sự điệu thấp, cũng không có gì động tác. Cảnh tu cũng giống chính hắn nói được như vậy, tận lực ở bình ổn hai nước chiến tranh, hơn nữa, sở huyền huấn. Luyện ra sở quốc binh lính đã rất là bất đồng, bọn họ tác chiến anh dũng, thực mau liền ngăn cản ở Khải Hiên quốc đại quân, nếu lại đánh tiếp, Khải Hiên quốc cũng chiếm không được tiện nghi. Cuối cùng, hai nước chiến sự phát sinh một tháng sau, Khải Hiên quốc liền tuyên bố ngưng chiến, mà lúc này đây sở quốc thái độ cũng rất cường ngạnh. Đối với Khải Hiên quốc đưa ra cắt đất bồi thường không có đáp ứng, hai nước sứ giả tuy rằng nhào đến không thoải mái, nhưng cắt đất bồi thường sự tình cũng không giải quyết được gì. Khải Hiên quốc quốc nội vu tộc lợi dụng, tội ác máu, giết hại sở quốc bá tánh sự tình. Khải Hiên quốc quốc quân cũng cho người trong thiên hạ một công đạo, nói là có người cố ý khơi mào hai nước chiến sự bôi nhọ sở quốc người. Hắn đã đem những người này tất cả đều trảo tiến thiên lao bên trong, ngay trong ngày sự tử. Mà những cái đó bị sát hại sở quốc bá tánh, Khải Hiên quốc quốc quân cũng cho sở quốc mấy dương vàng làm bồi. Thường, hai nước lại khôi phục hữu hảo mà bang giao, Lâm Thanh Khê mấy người bởi vì Tôn Lê phải cho cảnh tu chữa bệnh, ở Khải Hiên quốc nhiều ngây người mấy ngày, mà chờ đến cảnh tu hoàn toàn hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê liền quyết định mang theo Tôn Lê cùng hà Vân cùng nhau rời đi. Khê Nhi, hiện tại hai nước không đánh giặc, ngươi không thể nhiều ngốc mấy ngày sao? Hiện tại đúng là rét lạnh tháng 11 phân, cảnh tu muốn cho Lâm Thanh Khê ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, mấy ngày. Này, bởi vì Lâm Thanh Khê ở trong nhà ở, hắn mỗi đêm nương tới chữa bệnh cơ hội, có thể ngẫu nhiên cùng nàng uống uống trà, hà chơi cờ, phảng phất lại về tới trước kia như vậy nhẹ nhàng vui sướng nhật tử. Cảnh tu, Bình Châu còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ta trở về xử lý, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm. Ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày thực hiện mục tiêu của chính mình. Cũng hy vọng ngươi nói với ta những cái đó hai nước vĩnh viễn giao hảo nói có thể sớm. Một ngày biến thành hiện thực. Lâm Thanh Khê phía trước rất sợ những cái đó về cảnh tu đồn đãi là thật sự. Hiện giờ biết hắn bất quá là ở mê hoặc vu phượng nhi. Mê hoặc những cái đó muốn hại người của hắn. Nàng liền cảm thấy thực vui mừng. Trong trí nhớ thiếu niên không có biến. Ta sẽ nỗ lực. Cảnh tu nhìn nàng cười nói. Nàng trung quy là phải đi, vu Phượng Nhi gần nhất đã bắt đầu có chút khả nghi, Lâm Thanh Khê lúc này rời đi có lẽ là tốt, ân ta tin tưởng ngươi, cũng sẽ duy trì ngươi, yêu cầu ta trợ giúp thời điểm liền nói. Lâm Thanh Khê không nghi ngờ cảnh tu năng lực, hắn vẫn luôn đều có cũng đủ lực lượng khởi động một mảnh thiên, chẳng qua có được tất có mất, hắn mất đi kia phân tự do, nàng cũng hy vọng có một ngày hắn có thể một lần nữa đạt được. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đi rồi, ở bọn họ rời đi khải hiên quốc thời điểm, trừ bỏ có cảnh tu yên lặng mà đưa tiễn, còn có nơi xa núi cao thượng thần bí nhân thủ trung vu linh tiếng động. Hôm nay, Bình Châu rơi xuống đại tuyết, Lâm Thanh Khê mới vừa tiến vào phủ thành, liền nhìn đến lánh danh dương cùng Chu nghị chi mấy người cùng nhau ở trong thành xếp hàng ngânh đón nàng, còn có rất nhiều phủ thành bá tánh. Hạ quan tham kiến Thanh Khê công chúa. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế, nhìn quỷ đầy đất đến quan viên cùng bá tánh, lâm thanh khê chạy nhanh xuống ngựa làm cho bọn họ đều lên, nàng đem lánh. Danh dương gọi vào phụ cận nói, lánh danh dương, ngươi lộng như vậy đã trận trưởng làm gì, này hoàng thượng thánh chỉ ta còn không có tiết đâu, thanh danh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, sở hoài nơi nào là phong nàng một cái công chúa. Căn bản là là có một cái sửa đúng đương lý do tới, nô dịch, nàng. Người khác đều đương công chúa phong hào như thế nào tôn quý, có được đất phong lại là như thế nào mà đã chịu ân sủng, chỉ có nàng cảm thấy đây là một cái thiên đại phiền. Toái, càng là sở hoài cố ý đè ở nàng trên đầu, vương miện. Liền tính nàng thành không được hoàng đế con dâu, cũng muốn trở thành hoàng đế, nữ nhi. Như vậy nàng cùng sở quốc liền có càng sâu liên hệ, Sợ là sợ hoài còn đánh rất nhiều bàn tính nhỏ Công chúa Này thánh chỉ đã sớm cung phục Ở ngài quê quán trong từ đường Ngài là không tiếp Nhưng công chúa ngài người nhà tiếp Hoàng thượng những cái đó ban thưởng Cũng đều tới rồi lâm ra thôn Hoàng thượng nhưng nói Này Bình châu bảo vật ngài muốn trước hiếu kính hắn cái này Phụ hoàng Bằng không ngài chính là bất hiếu Lánh danh dương còn móc ra hoàng thượng Mật hàm cấp lâm thanh khê xem Hắn đây cũng là trung quân việc Vì quân cống hiến, hừ, ta liền biết công chúa không phải như vậy dễ làm, về trước thành chủ phủ. Nàng này hạt mè còn không có bắt đầu bán đâu, sở hoài liền đánh lên chủ ý, lại còn có tự nhận là nàng, phụ hoàng. Nàng lâm thanh khê chính là lại không biết sự, cũng. Minh Bạch sở hoài ban nàng công chúa phong hào cùng đất phong mục đích, Này thanh, phụ hoàng, nàng cũng sẽ không như vậy tự cao tự đại mà thật đi kêu, nàng chỉ là một cái nông nữ. Vĩnh viên muốn xem rõ ràng chính mình chân chính vị trí, như vậy mới sẽ không bị lạc chính mình phương hướng, cũng sẽ không bị người lợi dụng mà ngây ngốc không biết. Vừa đến thành chủ phủ, lánh danh dương, chú nghị chi bọn họ liền nói nổi lên hạt mè việc, nguyên bản bình châu hạt mè sớm nên bán. Chính là bọn họ cũng không biết hạt mè như thế nào ăn, như thế nào đi làm ra mặt khác đồ vật, hết thảy chỉ có thể chờ lâm thanh khê. Nhưng lâm thanh khê tới tơi lui lui mất tích hơn một tháng. Chờ đến nàng trở về thời điểm, lại có hơn một tháng liền phải ăn Tết, này các nơi thương nhân tới Bình Châu cũng bắt đầu biến thiếu. Công chúa, này hạt mẹ đến tột cùng nên bán thế nào nha? Chu Nghị Chi bọn họ trong lòng đều không có đế, hiện giờ hạt mẹ, trường sinh bất lão danh khí, đều đã đánh ra, nhưng rất nhiều người đều là bán tín bán nghi, mà sở hữu hạt mẹ ở lâm thanh khê trở về phía trước lại không thể tùy ý lấy ra tới. Đã có người hoài nghi Bình Châu căn bản không có cái gì bảo bối. Các ngươi vẫn là kêu ta đại nhân đi. Hôm nay các ngươi liền trước tiên ở Phủ Thành Chủ ha. Ngày mai ta cho các ngươi kiến thức một chút hạt mè đều có thể làm thành cái gì. Bọn họ sốt ruột. Nàng càng cấp. Nguyên bản chế định kế hoạch bị rào hợp. Nàng cũng tưởng nhanh. Lên xoay chuyển thế cục. Là, đại nhân. Lâm Thanh Khê trở đến lánh danh dương bọn họ sau khi rời khỏi lại đem trúc hương kêu lên tới giò hỏi thủy linh cao tình huống, bởi vì mùa đông hoa tươi nở rộ không nhiều lắm, cho nên thủy linh cao chế tác sản lượng giảm xuống một ít, nhưng vẫn như cũ là cung không đủ cầu. trúc hương, từ ngày mai bắt đầu ngươi dẫn người một lần nữa chế tạo ra một loại thích hợp mùa đông sát nước da cao, phương thuốc ta chờ lát nữa viết cho ngươi, sau đó, cùng chế tác thủy linh cao giống nhau, hơn nữa một ít mùi hoa vị, còn có một ít thanh đạm hương vị, muốn giả trẻ toàn nghi lâm thanh khê tính toán trừ bỏ thủy linh cao lại tân khai phá ra một ít những thứ khác ra tới trừ bỏ có thể kiếm tiền càng có thể cho bá tánh mang đến phúc lợi tỷ tỷ ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì tôn lê đối với lâm thanh khê hiểu biết cũng không nhiều nhưng là này dọc theo đường đi hắn nghe hỏa tước cùng lam la nói rất nhiều về lâm thanh khê sự tình đối với chính mình cái này tỷ tỷ hắn phi thường bội phục Lại cảm thấy có trung vinh dự, cũng muốn làm điểm cái gì. Tiểu Lê Tử, tỷ tỷ thật là muốn làm ngươi giúp ta một cái vội. Ta có một chương về sang trước cao phương thuốc, nhưng là cụ thể phải dùng các loại dược liệu lượng là nhiều ít. Ta nhớ không rõ lắm, muốn ngươi giúp ta ngao chế ra hiệu quả tốt nhất thuốc mỡ. Cái này thuốc mỡ tốt nhất chỉ có ngươi một người biết. Cái này sang trước cao là lâm thanh khê muốn. Vì sở quốc binh lính ngao chế, tới rồi mùa đông thủ vệ biên cương chiến sĩ nhất định là tay chân nứt vỏ, cũng không biết chính mình Ngũ Ca Lâm Thanh Hòa ở biên cương Nhật Tử thế nào. Tỷ tỷ yên tâm, tiểu Lê tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tôn Lê đối với chính mình y thuật rất có tin tưởng. Vì thế, Lâm Thanh Khê trở lại thư phòng cấp trúc hương cùng Tôn Lê phân biệt viết một chương phương thuốc, trúc hương kia chương phương thuốc thượng chỉ có dầu vừng, tùng hương. Hoàng chiếm tam vị trung thảo dược Mà Tôn Lê kia trương phương thuốc thượng tắc có sinh ma thuật Hoàng Bách, Mà Du, Thạch Cao, Lò Cam Thạch Băng phiến trở hơn 10 loại dược liệu Viết xong phương thuốc Lâm Thanh Khê lại xử lý Bình Châu một chút sự tình Sau đó liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị có quan hệ hạt mè sự tình hà Vân không đành lòng nàng vừa trở về liền vất vả như vậy Thế nhưng tự mình xuống bếp cho nàng ngao nhiệt cháo Này vẫn là Lâm Thanh Khê lần đầu tiên Nhìn đến hạ vân cái này nhẹ nhàng quân tử xuống bếp Hạ vân Không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơm Lâm thanh khê uống một ngụ Hương hương ngọt ngào Đúng là nàng thích nhất hương vị Ta sẽ còn có rất nhiều Nha đầu ngốc Chúng ta đều phải thành thân Ngươi về sau có phải hay không phải đối ta sửa cái xương hô Hạ vân ở lâm thanh khê bên người ngồi xuống Nhìn nàng ăn chính mình Tình yêu cháo Trong lòng cũng ấm áp Sửa cái gì Lâm Thanh Khê kêu, hà Vân, đều kêu thói. Quen, hơn nữa hắn vẫn luôn kêu nàng, nha đầu ngốc, nàng cũng chưa làm hắn sửa, kỳ thật nàng cũng không thích cái này xưng hô. Quân, ta thích cái này xưng hô. hà Vân cười nói, Hảo, ta đây về sau đã kêu ngươi quân, bất quá ngươi cũng không cần kêu ta khở nha đầu, ta càng thích ngươi kêu ta Thanh Khê. Lâm Thanh Khê thực mau liền uống xong rồi một chén cháo, hà Vân tay nghề thật là không tồi. Thanh khê, hắn tổng cảm thấy cái này xưng hô có vẻ có chút khách khí, không bằng. nha đầu ngốc, cùng, khê, thân thiết. Ngươi không thích, kỳ thật, ta từ thật lâu thật lâu phía trước liền muốn nghe được có người kêu ta một cái khác tên, cái tên kia làm ta cảm thấy như là bị người yêu thương. Hiện tại lâm thanh khê bị người sủng ái, nàng cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm còn cất giấu một người khác, nàng cũng hy vọng nàng cũng là bị người sủng ái. Cái tên kia là cái gì? Hạ Vân rất muốn biết, Lâm Thanh Khê lúc này trong ánh mắt khác. Vọng cùng yêu thương đau đớn hắn. An An, An Tâm An, Bình An An. Nói như vậy, không biết vì sao, nhắc tới cái này xa xăm tên, Lâm Thanh Khê trong lòng ê ẩm. An An, về sau ta là ngươi quân, ngươi chính là ta An An, vô luận là Thanh Khê vẫn là An An, ta đều sẽ vĩnh viên sủng ái ngươi. Hà Vân cầm lâm thanh khê buông cháo chén tay. Quân, cảm ơn ngươi. An an, không khách khí. Hai người nhìn nhau cười, nắm chặt tay thật lâu không có tách ra. Ngày hôm sau sáng sớm, lánh danh. Dương, chú nghị chi mấy người liền đi theo lâm thanh khê. Hà Vân đi vào thành chủ phủ một cái thật phần sạch sẽ trong thiên viện. Đại nhân, ta sáng nay cùng nhau tới đã nghe đến ngày này trong phủ thành chủ có một loại đặc biệt mùi hương cũng không biết làm sao vậy, phảng phất nghe này mùi hương, cơm cũng có thể ăn nhiều hai chén." Chu Nghị chi ngây ngô cười nói, hơn nữa hắn đi theo Lâm Thanh Khê tới thiên viện trên đường, phát hiện này mùi hương càng ngày càng nùng. "Ta như thế nào cảm thấy Chu đại nhân nói này mùi hương chính là đến từ viện này, các ngươi đều nghe nghe." Lãnh Danh Dương vừa đi tiến sân cái mũi liền liên tiếp mà hút. "Hương, thật hương." Tôi cùng mấy người cũng đều nói. Hạ vân trời chưa sáng thời điểm liền bồi lâm thanh khê đã tới cái này sân một chuyến, hắn tất nhiên là biết này mùi hương là cái gì, nhìn lâm thanh khê trên mặt kia cười khanh khách khuôn mặt, hắn lộ ra vô hạn sủng nịch tươi cười, lâm thanh khê làm người ở. Trong sân bày một cái bàn, sau đó làm chúc hương cùng điệp nhi đem các nàng sáng sớm thượng bận rộn thành quả đem ra, lánh danh dương mấy người nhìn đến. Ở một cái màu trắng sứ thanh hoa trong chén có một chén trong chẻo lược hiện màu đỏ nhạt du trạng vật, mà một cái khác sứ thanh hoa trong chén là một chén hiện ra nhũ màu vàng chủ trạng vật. Hơn nữa không cần để sát vào đều có thể ngửi được thuần hậu, nồng đậm cùng một loại độc đá mùi hương. Đại nhân, đây là Lâm Thanh. Khê ngày hôm qua nói qua hôm nay muốn cho bọn họ nhìn đến hạt mè chế thành vật, lánh danh dương nghĩ có phải hay không chính là trước mắt này hai chén đồ vật. Này một chén kêu dầu mẹ, này một chén kêu tương vừng, trong đó dầu mẹ cũng có thể kêu dầu mè nó chẳng những là một loại gia vị liêu, còn có một loại trung dược, có thể trị liệu rất nhiều bệnh tật, còn có thể trì hoan già cả, cũng có thể lệnh người đầu tóc đen nhánh tỏa sáng, mà tương vừng cũng là một loại gia vị. Nhiều hơn dùng ăn có thể phòng ngừa người đầu tóc biến bạch hoặc là bóc da, trừ lần đó ra, hạt mè còn có thể tăng thêm đến mặt khác đồ ăn bên trong làm đồ ăn trở nên càng thêm hương thuần. Lâm Thanh Khê chỉ vào trước mặt dầu mè cùng tương vừng đối ở đây mọi người giải thích nói: "Đại nhân, này hạt mè thực sự có kéo dài tuổi thọ công hiệu." Tô Cùng tuy là đang hỏi Lâm Thanh Khê, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã sớm nhận định này hạt mè không phải tầm thường vật, hắn chính là chưa bao giờ ngửi được quá trên đời này còn có một loại như vậy độc đáo hương thơm đồ vật. Không sai, Cho nên từ sang năm bắt đầu các ngươi muốn mạnh mẽ của vũ bá tánh bắt đầu loại hạt mẹ Mặt khác, ta tính toán ở Bình Châu Phủ thành cái một tòa chuyên môn dùng để ma chế dầu mẹ cùng tương vừng Hoàng gia xưởng Hoàng thượng đã chấp thuật, hơn nữa làm đối vài vị đại nhân cảm tạ Trong đó Hoàng gia xưởng một thành lợi nhuận từ vài vị đại nhân cộng đồng có được Hoàng thượng nói Này xem như đối với các ngươi thêm vào khen thưởng Hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ bản quan hảo hảo phát triển Bình Châu Lâm Thanh Khê thành khẩn mà nói Nếu muốn đoàn kết Bình Châu quan viên Liền phải trước đem 10 cái huyện huyện lệnh đoàn kết ở bên nhau Này hoàng gia sưởng hoàng đế cho Lâm Thanh Khê tam thành lợi nhuận Dư lại 7 thành toàn đều thu về nước khó Mà nàng đem chính mình tam thành chung một thành phần cho 10 cái huyện lệnh cùng lánh danh dương Nàng Tin tưởng ở nàng dẫn dắt hạ Bình Châu hạt mè sưởng nhất định sẽ càng làm càng hỏa Nàng tuy rằng không hiểu làm quan chi đạo Nhưng có tiền đại gia kiếm đạo lý nàng cũng hiểu, lại nói muốn đề cao quan viên tính tích cực, liền nhất định phải làm cho bọn họ tham dự trong đó. Này 10 cái người đều là lục trí minh tỉ mỉ vì Bình Châu chọn lựa ra tới, nhân phẩm, quan phẩm đều quá quan, kế tiếp chính là khảo nghiệm bọn họ có thể hay không ngăn cản chủ ngày sau lớn hơn nữa dụ hoặc. Lúc, đại nhân, không thể, hiện giờ sở quốc tứ phía lâm địch quốc khố hư không. Ta chờ là quan quyết không thể ham này hoàng gia sưởng tiền tài. Tô cùng đầu tiên cự tuyệt nói. Tô đại nhân nói không sai, còn thỉnh đại nhân tấu thỉnh hoàng thượng, này một thành lợi nhuận ti chức không thể tiếp thu. Chu Nghị Chi cũng thành thật mà nói. Mặt khác vài vị huyện lệnh còn có lánh danh dương tất cả đều thái độ cứng rắn mà cự tuyệt, mấy người biểu hiện làm lâm thanh khê thực vừa. Lòng, tuy rằng hoàng gia sưởng còn không có khai, Nhưng về sau tiến chướng bạc khẳng định không thể thiếu, tuy rằng chỉ là một thành chung một thành, nhưng kia cũng là số không song vàng bạc. Vài vị đại nhân đạo đức tốt, thanh chính liêm minh, thanh khê rất là bội phục, như vậy đi, này một thành lợi nhuận vài vị đại nhân vẫn là cứ theo lẽ thường bình quân phân, đến nỗi này phân đến tiền các ngươi là chính mình hoa, vẫn là cho các ngươi huyện nội bà tánh hoa, ta liền mặc kệ. Mặt khác Bản quan còn tính toán ở Bình Châu khai một nhà trang phục phố, không biết vài vị đại nhân phu nhân nhưng cố ý nguyện cùng bản quan hợp tác khai cửa hàng. Lâm Thanh Khê cũng có chính mình làm quan chi đạo, thanh bẩn cố nhiên hảo, nhưng càng là thanh bẩn người khả năng càng ngăn cản không được ngoại lai dụ hoặc, lại nói chỉ cần bọn họ không lo cái tham quan, nàng là có thể làm cho bọn họ vẫn như cũ quá thượng giàu có sinh hoạt. Vài vị huyện lệnh lúc này đều đã hiểu. Biết đến Lâm Thanh Khê thâm ý, nguyên nhân chính là vì minh bạch, khó xử đồng thời cũng có từng người suy tính. Lâm Thanh Khê đây là ở biến tướng trợ giúp bọn họ, đồng thời cũng là ở khảo nghiệm bọn họ. Ti chức đa tà đại nhân nâng đỡ, trở về lúc sau liền cùng nhà ta phu nhân thương lượng một chút, làm nàng ngày khác tới bài kiến đại nhân. Tô cùng bản thân xuất từ danh môn thế ra, cũng không thiếu vàng bạc, nhưng là có thể có một cái cùng Lâm Thanh Khê đi được càng gần cơ. Hội Hắn cũng không nghĩ buông tha, cái này sở quốc kỳ nữ tử, trên người có quá nhiều người cảm thấy khâm phục địa phương, đi theo nàng làm việc, nhất định có thể vì sở quốc bá tánh mang đến càng nhiều chỗ tốt. Mặt khác mấy người cũng đều trầm tư một lát, đều nói làm chính mình phu nhân ngày khác tới bài kiến Lâm Thanh Khế, mà bọn họ trả lời cũng làm Lâm Thanh khê cho rằng bọn họ là đồng ý chính mình chủ ý. Bình Châu Phủ Thành trên đường cái nguyên bản liền có vài tòa không? Chí Đại Viện Lạc Ở thu hạt mè sắp thu hoạch thời điểm, Lâm Thanh Khê cũng đã làm người đem này đó sân một lần nữa đã thông cùng thêm cao tường viện, lại còn có làm người một lần nữa chế tạo rất nhiều thạch ma, hơn nữa làm người ở trong viện đánh thâm giếng. Lâm Thanh Khê ở thành chủ phủ làm được nhóm đầu tiên giàu mè cùng tương vừng trực tiếp đưa đến sở quốc trong Hoàng Cung, mà đồ vật đến Hoàng Cung đêm đó, sở hoài khiến cho ngự thiện phòng dựa theo Lâm Thanh Khê mật tin. chung theo như lời phương pháp ở ngự chủ nhóm tỉ mỉ điều chế một ít đồ ăn chung gia nhập dầu mè cùng tương vừng, thật là hương thơm vị nùng, làm đồ ăn càng thêm ngon miệng. Sở Hoài cũng làm người đem này đó dầu mè cùng tương vừng đưa một ít tới rồi Thái hậu, hoàng hậu cùng vài vị sủng phi trong cung, hơn nữa Thái hậu đối này dầu mè cùng tương vừng khen không dứt miệng. Lục Ái Khanh cảm thấy này dầu mè cùng tương vừng như thế nào? Sở Hoài ăn cơm thời điểm cũng đem Lục Trí. Minh cấp kêu lại đây khải tấu hoàng thượng, này mùi hương như thế độc đáo, thật sự là hương chi tận xương, sợ là thần muốn ở ngài nơi này ăn nhiều hai chén cơm. Lục Chí Minh cười theo nói, ha ha ha, ăn đi, chấm còn không kém ngươi hai chén cơm. Ngươi này độ đệ thật không sai, nàng vừa đến Bình Châu thế nhưng có thể phát hiện hạt mè loại này bảo vật, trước kia chính là có người phát hiện cung cấp trở thành vô dụng chi vật. Ngươi có thể ở bá tánh nông ra phát hiện nàng như... Vậy một cái thông tuệ người, chính là sở quốc lớn nhất công thần nha. Sở hoài cao hứng mà nói, thần không dám nhận, nếu là hoàng thượng chưa cho nàng cũng đủ quyền lợi cùng tự do, nha đầu này cũng định là bị trôn ở hương giá, phát không ra này loa mắt chân châu ánh sáng. Lục Chí Minh khiêm tốn mà nói, thuận tiện đem hoàng thượng cấp phủng một chút. Nàng là vàng sớm hay muộn đều sẽ sáng lên, chấm bất quá là làm một cái hoàng đế chuyện nên làm, hy vọng nàng không cần cô phụ châm kỳ vọng hảo hảo mà vì sở quốc Bá tánh tấn một phần tâm lực sở hoài nhìn lục chí minh ý vị thâm trường mà nói hoàng thượng không cần lo lắng thần sẽ tự thường thường đốc súc khe nhi làm nàng cảm nhớ thánh ân lục chí minh biết có đôi khi cùng hoàng đế nói chuyện không thể qua trắng ra bọn họ là vài thập niên quân thần ai đều có thể đoán được ai ý tưởng ân đứa nhỏ này là cái tốt đúng rồi lần này khải hiên quốc cùng sở quốc khai chiến Là lão tứ giờ cho quỷ, đi, sở hoài làm người triệt hạ đồ ăn, cùng lục chí minh nói đến chính sự. Hồi hoàng thượng lời nói, thần cha được định vương phi vu linh nhi cùng khải hiên quốc thái tử phi vu phượng nhi âm thầm có liên hệ, nguyên bản đức vương cùng ngụy minh cũng có tham dự, nhưng kỳ quái chính là, đức vương phi ngăn lại bọn họ, hơn nữa nàng còn đem một ít quan trọng tin tức cố ý tiết lộ cấp thần biết. Sở Hoài đã sớm âm thầm phái Lục Chí Minh trang Ngụy Minh sự tình, tuy rằng Ngụy Minh là cái trung thần, nhưng hắn càng coi trọng Ngụy gia ngày sau cường đại. Ngụy gia kia nha đầu đối Huyền Nhi trước sau không có hết hy vọng, nàng là cái thông minh cũng là cái si tình, chỉ là Huyền Nhi không mừng nàng, liền tính nàng có tâm kế thực thích hợp làm này hậu cung chi chủ cũng không có cách nào. Này thiên hạ chấm là sẽ không giao cho lão nhị, lão tam, lão tứ trong tay. Chấm này mấy cái nhi tử đều không biết cố gắng, huyền nhi hắn, ai, sở hoài thở dài một tiếng. Nguyên bản hắn cảm thấy lão tứ nhưng kham trọng dụng, ai ngờ hắn bị mấy người phụ nhân cấp quân lấy, liền vu linh nhi cái loại này mặt hàng cũng có thể đem hắn mê đến thất điên bát đảo, thật sự là làm hắn quá thất vọng rồi. Lão nhị đức vương là hoàng hậu nhi tử, hơn nữa hắn thoạt nhìn văn võ song toàn, là nhất thích hợp chữ quân người được chọn. Chính là nguyên bản tệ phụ hoài thiệu chi cùng trương hiển bọn người đứng ở hắn kia một bên, nhưng là đứa con trai này qua có tâm. Kế, nếu hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, như vậy khi đó hắn tuyệt đối dung không dưới mặt khác huynh đệ, đến lúc đó huynh đệ tương tàn là hắn cái này làm phụ thân nhất không nghĩ nhìn đến. Lão tam tuy rằng có đỗ ra chống đỡ, nhưng hắn tâm tính đạm nhiên, khuyết thiếu đúng là lão nhị như vậy ra tâm cùng mưu lược. Hiện tại hắn xem trọng nhất chính là chính mình thua thiệt quá nhiều nhi tử sở huyền, nhưng cố tình sở huyền đối ngôi vị hoàng đế khinh thường nhìn lại, hắn thậm chí đã viết xuống chuyển ngôi chiếu thư tự mình đưa tới trong tay của hắn, hắn đều có thể hung hăng mà ném xuống đất. Hắn nói, ngôi vị hoàng đế, hắn trước nay liền không có coi trọng quá. Hoàng thượng, ngài không cần sốt ruột, này sở quốc còn cần ngài căng đi xuống. Vệ vương hắn chỉ là tạm thời còn có rất nhiều sự tình không có nghĩ thông suốt, thần tin tưởng, thật tới rồi kia một khắc, hắn chính là lại không muốn cũng sẽ kháng hạ cái này gánh nặng, ngài không có phát hiện, vệ. Vương hắn đã thay đổi, đối với này thiên hạ ba tánh, hắn xem đến càng trọng, lục Chí minh chấn an sở hoài nói, ai, châm cũng hy vọng như thế, châm thân thể đã đại không bằng trước, ở chấm đi gặp tổ tiên phía trước. Chấm phải cho sở quốc bá tánh tuyển ra một cái tốt nhất chứ quân gia tới Ở hắn là một cái phụ thân phía trước Hắn vẫn là vua của một nước Làm đế vương Chính là con hắn Vì sở quốc tương lai Có đôi khi hắn cũng muốn ra tay tàn nhẫn Hai ngày sau Định vương Sở linh thiên đột nhiên bị một đạo thánh chỉ tiến đến đất phong sâm châu Mà đức vương bị tăng thêm trọng dụng Thế nhưng ở ngự thư phòng thiên điện trợ giúp hoàng đế sở hoài phê duyệt tấu trương Sở quốc vẫn luôn không có lập thái tử, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cho rằng sở hoài cố ý muốn lập hoàng hậu chi tử Đức Vương vì thái tử, mà Đức Vương phủ bắt đầu trở thành đủ loại quan lại chú ý tiêu điểm. Dẫu mẹ cùng tương vừng đưa đến kinh thành lúc sau, thông qua, hoàng thượng cùng thái hậu chi khẩu đã mở ra danh khí, cho nên so với định vương cùng Đức Vương sự tình, Lâm Thanh Khế cảng quan tâm nàng sắp khai trương hoàng gia sưởng. tuy nói là hoàng gia sưởng. Nhưng là sưởng người đều là Lâm Thanh Khê người, mà khai trương phía trước Hạ Vân còn cho nàng đưa tới hai cái trưởng quỷ Lâm Thanh Khê nhìn trước mắt này 40 tơi tuổi trung niên nam tử, như thế nào đều cảm thấy bọn họ không rất giống Hạ Vân trong miệng theo như lời bình thường. Thương gia trưởng quỷ Lâm Thanh Khê tự mình khảo giáo một chút bọn họ, vô luận là kinh thương, đạo đại khách, vẫn là tính sổ, tài học, hai người kia đều biểu hiện đến phi thường xuất sắc không thể so nàng dạy ra người kém Hà Vân, ngươi cho ta nói thật bọn họ rốt cuộc là người nào Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy này hai cái trưởng quầy không đơn giản bọn họ là linh tộc người lần này có thể bị tuyển ở thủ hạ của ngươi làm việc chính là trải qua tầm tầm tuyển chọn bọn họ đối với ngươi tuyệt đối trung tâm ngươi có thể yên tâm sử dụng Hà Vân cười nói vừa nghe nói muốn tuyển hai người đưa đến Lâm Thanh Khê thuộc Hạ Hải đảo trên dưới đều kích động đến không được, có thể nhìn đến tương lai tộc trưởng phu nhân, còn có thể trở thành tương lai tộc trưởng phu nhân thủ hạ, kia chính là rất nhiều linh tộc người cầu còn không được chuyện tốt. Lâm Thanh Khê hiện tại đối hạ vân theo như lời hải đảo cùng linh tộc thật sự là quá tò mò, hơn nữa tựa hồ. Này linh tộc tộc nhân đối với hạ vân vị này tộc trưởng chi tử cung kính trình độ cao đã có điểm dò người, liền ở giữa đông sắp quá xong trước một ngày. Bình Châu hạt mè Hoàng gia xưởng chính thức mở cửa đón khách gần nhất mấy ngày qua Bình Châu phủ thành trên đường cái đại thật xa là có thể ngửi được Hoàng gia xưởng bay ra mùi hương cùng một ngày liền ở ly Hoàng gia xưởng không xa một khắc điều phồn hoa trên đường phố dung ra đại thiếu túy hương lâu cũng khai trương hơn nữa khai trương ngày đầu tiên chủ đánh đồ ăn là Bình Châu người cùng rất nhiều ngoại lai khách thương nghe cũng chưa nghe qua uyên ương cái lẩu. Bởi vì hạt mẹ, kéo dài tuổi thọ, thanh danh ở toàn bộ chính cực đại lục đã sớm truyền đến, hơn nữa lại là thủy linh cao chủ nhân lâm thanh khê dẫn dắt bình châu quan viên trồng trọt ra tới, cho nên rất nhiều có dự kiến trước thương nhân đã sớm đem hoàng gia sưởng cấp vây đến chật như nêm cối.